Không có, trước mắt còn treo láo đại đại thanh. Cả người như nhỏ mạnh hết đà, lúc trước ngăn nắp đảo giống cố tình nguy trang. ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nhưng như là mấy ngày không ngủ, mặc ra đại phí chắc trở đem con dâu tiếp trở về chính là vì ngược đại không thành, thúy kiểu đâu. Lần này Minh Di xem như đã hỏi tới điểm tử thượng, nghe được bên người hầu gái tên Lục Giai Nhân rõ ràng run lên một chút, tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay tạm ở lưng ghế thượng suýt nữa bẻ gãy. Vừa lên tới liền la hét muốn đem nhân gia cấp trị chết quay đầu lại bày ra một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, Lục Minh Di là thật sự vô tâm tình cùng Tam tỷ chơi đoán xem đoán xiếc, nếu không hảo hảo liền nói lời nói, bằng không ta liền giúp ngươi kêu chiếc xe kéo, tùy ngươi yêu nào đi đều được. Lục gia nhân cũng coi như lĩnh giáo qua mượn tử thủ đoạn, biết nàng từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Chính mình hiện giờ tình cảnh, duy có nàng có thể giúp đỡ, chạy nhanh mở miệng nói, Thúy Kiều, nàng bị bệnh, không, nàng là chúng độc. Rốt cuộc là sinh bệnh vẫn là chúng độc? liên này hai người đều phân không rõ ràng lắm bác sĩ ngươi còn dám thỉnh. Lục Minh Di cảm thấy trước mắt sự tình nơi trốn lộ ra quỷ dị, thúy kiểu hảo hảo mà như thế nào sẽ trúng độc, tất nhiên là bị người hại, chẳng lẽ chính là bị tôn hiểu thiến tinh kế. Nếu là, mặc ra dám khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ đã kết thành một đám sao. Minh Di trong lòng nghi vấn rất nhiều, lại cứ lục giai nhân ngày thường nhìn lợi hại, lại là cái miệng cọc găn thỏ, nói không được hai câu nước mắt lại rơi xuống, nàng đều là thay ta ở chịu quá. Ngày đó gia trình tiếp ta trở về, ngày hôm sau liền kêu kia phấn đầu thu thập đồ vật dọn ra đi, ta mãn cho rằng trừ bỏ cái này tai họa từ đây liền thiên hạ Thái Bình, ai biết này chỉ là cái bắt đầu. Một bên lau nước mắt, lục giai nhân bắt đầu rồi nàng giảng thuật, ngày đó ta thân thể có chút không thoải mái, chóng váng đầu muốn ngủ. Phong bếp tặng vãn ngấm tuyết nhựa đào tới, ta khiến cho Thúy Kiều ăn. Kết quả ngày hôm sau Thúy Kiều liền sốt cao, thượng thổ hạ tả, mặc ra tìm đại phu, nói là ăn hỏng rồi bụng. Sau đó đâu Lục Minh Di tính tình kỳ thật thực cấp, mọi việc đỉnh dễ làm chàng liền có cái kết quả, chính là xem lục giai nhân nước mắt lưng tròng, sợ nhiều hơn hai câu liền đem nàng dọa đi trở về, chỉ phải cường ai. Thúy Kiều này một năm xuống, liền không dậy qua, Gia Trinh nói sợ nàng được bệnh truyền nhiễm muốn Di đi ra ngoài, ta không có đồng ý chính là dược một chén chén rốt hết, tổng cũng không thấy hảo. Ta vốn Di tưởng cho nàng đổi cái đại phu, chính là vì cái này nha đầu ta cùng Gia Trinh náo loạn rất nhiều lần tính tình, liền tạm thời gắt xuống. Bà bà cho ta lại chọn cá nhân. Cũng không biết có phải hay không gả cho người sau nhiễm thoái miệng tật xấu. Lục Giai Nhân nói nửa ngày hoàn toàn không có trọng điểm. Nghe được Lục Minh Di đầu đều mò hôn mê, trực tiếp bang mà một phách cái bản, cầm mồm. Lục Giai Nhân bị nàng khí thế chấn động, ánh mắt nhút nhát sợ sệt. Nếu tới cái không biết tình chỉ sợ cho rằng nàng cha tân bức cung đâu. Minh Di hoán hoan ngựa khí, như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, được không? Hảo Lục Giai Nhân muốn dĩ ngạnh căng ra tới khí thế đã hoàn toàn không thấy. Sống thoát thoát là cái không có kiến thức nhu nhược phụ nhân. Minh Di biết nơi này là có diễn kịch thành phần, nàng cái này tam tỷ quán sẽ trang đáng thương, hiện giờ cũng bất quá là tưởng tận khả năng tranh thủ chính mình đồng tình hảo thế nàng làm chủ. Nhưng không quan hệ, nàng đối cái kia tôn hiểu thiến rốt cuộc nháo cái gì mê hoặc cũng thực cảm thấy hứng thú, đại gia lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau không có hại. Ngươi như thế nào phát hiện Thúy Tiểu chúng độc? Lục Giai nhân ánh mắt trốn tránh, do dự một chút mới nói. Ta trong lúc vô ý phát hiện có người hướng nàng dược phóng đồ vật. Ta cũng không dám chương dương, ở trong nhà liền nước miếng cũng không dám uống. Ngắn ngủn một câu, cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít sự. Minh Di cũng không cho rằng tam tỷ là chỉ thuần lương tiểu bạch thỏ, nàng tư nhỏ tranh cường hào thắng, lại có nhị Di thái như vậy một cái quân sư, luật khởi hậu trạch thủ đoạn so với chính mình nhưng mạnh hơn nhiều. Hảo đi, có người cấp thúy kiều hạ độc, hư hư thực thực cũng tưởng độc hại ngươi. Vậy ngươi như thế nào không nói cho mạc ra người? Như thế nào không đem Thúy Kiều đưa đến bệnh viện đi, như thế nào không tìm cảnh sát tính. Ta không dám A. Lúc này Lục Giai Nhân trong mắt hiện lên sợ hãi là chân thật, nàng một phen nắm chặt muội muội tay, ngươi biết không. Có một hồi ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện nàng liền đứng ở ta đầu giường cười lạnh, trong tay còn có một phen truy thủ, hàn quang lấp lánh. Ta sợ tới mức hét lên. Gia Trinh cũng tỉnh, hỏi ta ra chuyện gì. Chính là, chính là vừa rồi còn đứng trên đầu giường Tôn Hiểu Thiến, nàng liền như vậy biến mất cùng xương khói giống nhau, nàng khẳng định sẽ yêu pháp tứ muội chỉ có giết nàng chỉ có giết nàng ta mới có thể được cứu trợ lục minh di thế lục giai nhân trầm trồ khen ngợi xe một đường đưa nàng ra cửa lại quay lại tới khi thịnh kế đường đang ở trong tiểu viện uống trà cũng không biết sai phải ai cho hắn cầm trọn bộ trà cụ bại ở chuối tây thụ bên trên bàn đá ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống dưới công tử rung nhan như ngọc một tay chấp hổ một tay chấp ly gọi người vô cớ nhớ tới những cái đó thơ cũ tử Lưu Quang dễ dàng đem người vức, đỏ anh đảo, tái rồi chuối tây, đã trở lại. ca ca ngươi tổng nói ngươi quốc văn không tốt, kỳ thật bản lĩnh còn không yếu. Thịnh kế Đường một chữ bài khai hai cái bạch men gốm sứ trung, nhợt nhạt mà dót thượng bảy phần. Chắc không được đều nói sắc đẹp lầm quốc qua lại chạy một chuyến. Lục Minh Di chính khát nước, dơ lên cổ trước làm một ly, kia phân hảo sảng cùng uống rượu không sai biệt lắm. Phao nửa ngày trà bị đoạt đi rồi, Thịnh kế Đường cũng không tức giận, chỉ là đem không cái ly lấy về tới một lần nữa mát thượng. Biên hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì minh di tổng khó mà nói bỗng nhiên bị hắn kinh diễm một chút, hơi có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, cố tả hữu mà nói nó, lục giai nhân sự ngươi thấy thế nào? Không có gì cái nhìn, ta cùng nàng lại không quen thuộc. Thịnh công tử một bên hạp khẩu trà, Biên nói, bất quá, có thể nửa đêm phát mơ thấy đã có người tới lấy mạng, này không rất giống là tôn hiểu thiến giết người chưa tọa. Như là lục giai nhân hại người không thành, trong lòng có quỷ đúng không? Rất đơn giản một cái chuyện xưa nói được điên điên đảo đảo viên đều viên không đứng dậy lục minh di trực tiếp thế hắn nói xong nàng lại không nốc tam ngôn hai câu đã bị hù lậu ở ta đoán thúy kiều chúng độc là thật mặc ra cái kia bác sĩ là tôn hiểu thiên người điểm này không khó làm đến bất quá vô cùng có khả năng là ta cái kia hảo tỷ tỷ trước động tay đây là trả thù cũng là cảnh cáo lục gia nhân kỳ thật rất dám làm dám chịu lúc trước nàng một lòng muốn gả mạc gia trinh ta ra chủ ý làm cục nàng không chút do dự liền dượng nhưng có một cái Trên tay nàng không dính quá huyết, thật gặp gỡ tàn nhẫn nhân vật liền không đủ nhìn. Nói được ra dáng ra hình, ngươi trên tay dính quá huyết sao. Thịnh kế đường mang theo vài phần hài hước, lại uống một ngụm trà. Lục Minh Di lúc này mới phản ứng lại đây đó là nàng dùng quá sứ ly, vỗ tay liền phải cấp về. Ngươi quản ta, làm gì dùng ta cái ly. Tay nàng tự nhiên không có kiểu ra mau, cái ly không cấp được, tay ngược lại bị nắm bởi vặn. Đừng núp đích, ngươi cái kia tam tỷ nhìn là nhược chất nữ lưu, gió thổi qua liền đảo tay kính lại không nhỏ. Minh Di theo hắn nắm lấy phương hướng nhìn lại, xác thật có một đạo vết đỏ, ước chừng là vừa mới lục giai nhân kinh sợ dưới niết. Chương 81 xuôi dòng đẩy thuyền. Ta không phải đều nói, nàng cũng chính là cái hồ giấy. Cái giá miễn cưỡng có thể dò người, khởi một trận gió to chính mình liền trước tan thành từng mảnh. Minh Di tức giận nói. Nàng lan ra bạch, kia đạo dấu vết liền có vẻ phá lệ trước mắt, Thịnh Kế Đường lại nhìn chằm chằm nhìn hảo sau một lúc lâu mới bừng ra, trở về sát điểm rực rỡ. Ngày mai nên thanh, thay đổi đời trước, Minh Di Phàm là khái đến nhỏ tí tẹo, tất nhiên kêu đến so với ai khác đều vang dội. Nhưng qua mười mấy năm khổ nhật tử, liền tính chiếc cánh tay gãy chân cũng chưa chắc có thể kêu nàng đệ bụng, hồn không thèm để ý mà lắc lắc tay. đã biết, rong giải, vẫn là nói nói ta tam tỷ, chuyện này phải làm sao bây giờ? Sớm tại này hai tỷ muội nói chuyện thời điểm, thịnh kế đường cũng đã đem tiền căn hậu quả suy xét một lần, ngươi vẫn luôn hoài nghi chính là liêu hội trưởng âm thầm xuống tay yếu hại lục gia. Đúng không? Là kia trước mắt chính là cái cơ hội tốt kiểu ra chấm nước trà ở trên bàn đá viết cái liêu tự, lại đi xuống cắt mấy cái tuyến phân biệt hợp với thích khách, dân cờ bạc, bác sĩ. Ám sát đại ca ngươi người đã tìm được rồi, theo hắn nói chỉ thị giả là cái nữ nhân, ngụy ngũ cho hắn nhìn tôn hiểu thiến ảnh trụ, đối phương cam chịu. Thiết cục hãm hại tôn đắc thắng chính là một cái hàng năm trà trộn sòng bạc lưu manh, ở mai danh ẩn tích trước từng nhiều lần xuất nhập tôn mẹ nuôi ra. Còn có mạc gia thỉnh bác sĩ. Người này tựa hồ là tôn hiểu thiến cùng liễu hội trưởng chi gian truyền tin, cho nên manh mối có thể cũng là một chỗ. Ba điều tuyến đều tụ tập đến một cái tôn tự, thịnh kế đường ở dưới cố ý nhiều cắt một hoành. Tuy rằng không biết tôn hiểu thiến cùng liễu hội trưởng rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng hai người chi gian tuyệt không đơn giản. Tôn hiểu thiến làm nhiều chuyện như vậy, ít nhất hẳn là cái tâm phúc. Nếu nhất thời cha không đến liêu sinh tân vì cái gì đối phó lục gia, vậy trước bắt lấy tôn hiểu thiến. Minh Di một tay chống cằm nhìn chằm chằm cái kia tôn tự nhìn nửa ngày, Hảo, là ngụy ngũ điểm tề nhân thủ, trước đêm nàng trụ tiểu công quán vây quanh, mặc ra muốn trách tội chỉ lo tìm ta Hảo. Dùng đến như vậy đại động can qua sao? Thịnh kế đường lại hỏi ngược lại, lộ ra nhất phái tính sẵn trong lòng bộ dáng, ngươi chỉ cần mang theo Khương Y Sư đi một chuyến mặc ra, tội danh đều là có sẵn, như hại chủ mẫu. Đối a Minh Di bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc hồi quá vị tới, vậy còn ngươi? hiện giờ cũng coi như là lục ra nửa cái cô ra, không ra điểm lực sao? Mặc cho phu nhân ra roi thỉnh kiểu ra đầu ngón tay vớt ve một chút ly khẩu, vui vẻ ứng thừa nói. Lục thái thái gần nhất tâm tình phi thường hảo, nguyên bản để cho nàng nhọc lòng tiểu nữ nhi rốt cuộc có quy túc, mắt thấy nhi nữ đều thành ra lập nghiệp, nửa đời làm lụng vất vả cũng có rồi kết quả. Bà mẫu tuy rằng mặt xương mày xỉu, nhưng quá không được hai ngày liền phải hồi bất bình, thật sự là không có nửa phần không cao hứng lý do. Nhưng nhân sinh thường thường chính là như vậy. Ngươi cảm thấy hết thẻ trôi chạy khi, liền phải toát ra điểm sự tỉnh tới cấp ngươi ngột ngạt. Lục thái thái thành tâm thành ý cảm tạ xong Bồ Tát, lại bị nhị di thái đổ ở tiểu Phật đường cửa khi, chính là như vậy tâm tình. Câu thái thái từ bi, cứu cứu ta kia số khổ nữ nhi. Nhị di thái khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, gắt gao lôi kéo lục thái thái và táo không bỏ. Mai di nương bồi thái thái lễ Phật cũng có đoạn thời gian, chính nhắc tới có cái bà con xa cháu trai muốn tới Thượng Hải tìm công tác, tưởng ở ngân hàng như cái chức vị lại bị Nhị Di Thái đánh gãy, quả thực tức giận đến muốn ngất đi, "Nhị tỷ, ngươi đừng trách muội muội nói chuyện thẳng. Nhị tiểu thư mệnh đã đủ khổ, ngươi lại từng ngày mà làm đi xuống, là chuẩn bị đem mẹ con tình phân đều đoạn quan sao?" Có Mai Di nương đánh trước trận, Lục Thái Thái cũng không có phương tiện trách cứ quá mức, chỉ là nhàn nhạt nói, "Tráng mai, lão gia đã sớm lên tiếng, không cho phép người khác lại nhúng tay hợp lòng người hôn sự, nếu không liền phải đuổi ra môn đi." Lúc ấy ngươi cũng ở, nghe được rành mạch lão phu nhân là lão gia mẹ ruột, còn không dám không tuân theo, ngươi liền tính ra cầu ta cũng là vô dụng, không bằng nhiều túi trào phận, làm bồ tát phù hộ hợp lòng người có thể có cái hảo nhân duyên đi. Chính là, đều nói tâm thành tắc linh, ta đang theo thái thái thương lượng muốn đi Long Hoa chùa tham gia pháp hội, nhị tỷ không bằng một khối đến đây đi. Cũng là nên nhị di thái xui xẻo, còn chưa thế nào nói chuyện, liền bị Mai Di nương trách móc một hồi, hận không thể đem nàng độc ách mới hảo, chỉ là ở thái thái trước mặt còn phải trăng cái đáng thương dạng. Thê thê ai ai mà khóc lóc kể lể nói, thái thái hiểu lầm ta, nhị tiểu thư hôn sự toàn bằng lao ra làm chủ, ta làm sao dám nói nhiều, là tam tiểu thư. Giai nhân lại làm sao vậy? Hiện giờ nhắc tới tên này, lục thái thái liền đau đầu. Lúc này mới gả đi ra ngoài bao lâu, liền áo loạn không đếm được sự cố, sớm biết rằng như vậy lúc trước nên hung hăng tâm đem nàng đưa đi ở nông thôn mới đúng. Nhị di thái đối lục giai nhân thật sự là một mảnh từ mẫu tình cảm, ở nhà khi giúp nàng tranh của hồi môn. Xuất giá sau thế nàng tranh mắt mũi, thường thường liền phải phái Thúy Nga qua đi nhìn xem Nữ Nhi tình huống. Ai ngờ sáng nay lại truyền đến cái tin tức xấu, nói là Nữ Nhi cùng của hồi môn Nha Hoàng Thúy Kiều đều ngã bệnh, Mặc ra Thỉnh Đại Phu không được việc, mắt thấy liền phải không còn dùng được. Này nhưng đem Nhị Di Thái lo lắng, suốt ruột hoàng hốt mà tới tìm Thái Thái. Tam tiểu thư tuổi còn trẻ, Thúy Kiều kia nha đầu càng là thân kiện thể trắng, nơi nào nói bệnh liền cùng nhau bị bệnh, rõ ràng chính là Mặc Gia muốn hại chết Tam tiểu thư bá chiếm của hồi môn. Như vậy ngoan độc dụng tâm, chúng ta không thể không đề phòng a. Nghe tới cũng có vài phần đạo lý. Lục Thái Thái không khỏi chần chừ lên. Mai Di nương một bên huy động khối vải thun khăn tay, một bên nhàn nhã nói, kia cũng chưa chắc. Hiện giờ đúng là đông xuân luân phiên thời điểm, dịch bệnh nhiều phát. Khoảng thời gian trước, tứ tiểu thư không còn phải cảm mạo sao? Phòng bếp hoàng mẹ cũng bởi vì cảm mạo về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nói đến tứ tiểu thư tổng so tam tiểu thư tuổi trẻ, hoàng mẹ cũng so thúy tiểu cường tráng. Có thể thấy được này sinh bệnh cũng chẳng phân biệt cái gì đắt rẻ sang hèn, bất quá là vừa khéo mà thôi. Nhị Di thái tức giận đến một lần long lóc đứng lên, chỉ vào mai Di nương cái mũi liền mắng, nên hạ rút lơi địa ngục tiện phụ, liền ngươi một người dài quá miệng đúng không? Ta rút cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, cứ như vậy hận độc ta. Ngươi muốn trị chết ta liền tính, nhưng ngươi muốn hại nữ nhi của ta, cũng đừng trách ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, chính xác thượng thủ sẽ đánh lên tới. Mai Di Nương không dự đoán được nhị Di Thái nói động thủ liền động thủ, trước ăn hai bàn tay, trên mặt thực mau liền hiện ra vết đỏ. Nhưng có thể ở phòng khiêu vũ kiếm ăn, Mai Di Nương cũng không phải bất cấp, một phản tay liền méo nhị Di Thái tóc, hung hăng hướng trên tường đánh tới. Hai người ngươi bắt ta mặt, ta liền đá ngươi bụng. Mai Di Nương thắng ở tuổi trẻ, nhị Di Thái thắng ở kinh nghiệm phong phú, khó khăn lắm đánh cái ngang tay. đem Kim Hương, Thúy Nga trở liền can hạ nhân đều cấp xem đến trợn mắt há hốc mồm, đều quên mất hẳn là đi lên khuyên can. Lục Thái Thái một cái tiểu thư khuê các, nơi nào gặp qua bậc này trận trượng. Đầu tiên là cả kinh nói không ra lời, theo sau liền bắt đầu tức giận đến phát run, giống bộ dáng gì, mau đem các nàng kéo ra. Quanh mình hầu hạ nha hoàn, lão mụ tử nhóm lúc này mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh kéo kéo, khuyên khuyên, chính là đem hai vị di thái thái cấp phân mở ra. Chỉ thấy tóc rối loạn, xiêm y khấu cũng khai, trên mặt trên tay đều là móng tay chảo ra tới vết máu, thật sự gọi người không đành lòng tốt thấy. Lục Minh Di chính là ở cái này vào đầu thoảng qua tới, còn không có vào cửa đâu liền hoảng sợ. Tiểu Phật đường cùng phòng khách chi gian lối đi nhỏ không tính hẹp, đủ có thể làm hai người sóng vai. Nhưng không chịu nổi thái thái cùng hai vị Di thái thái, còn có hầu hạ người đều tệ ở một khối, nghiễm nhiên thủy bắt không tiến tư thế. Thật lớn trận trượng A, hai vị Di nương là chuẩn bị nháo gia đình cách mạng sao. Minh Di đánh giá liếc mắt một cái thảm thiết hiện trường, tấm tắc có thanh. Lục thái thái sớm bị kim hương ngâm dịch tới rồi bên ngoài trên ghế. Dùng nhiệt khăn lông ấn cái chán, xem đều không xem chung quanh liếc mắt một cái, người tới, đem hai vị gì quá đều áp tải về phòng, các sao năm mươi biến kinh kim cương, không sao song không cho phép ra môn. Mai Di Nương Trung Quy có tâm kế một ít, biết lúc này lại ngạnh cổ chính là tìm chết, chạy nhanh cúi đầu nhận sai nói, thái thái phạt đối với, hôm nay đều là mênh mông sai, này liền trở về hảo hảo tỉnh lại. Đặt ở ngày thường, nhị Di Thái cũng liền chịu thua. Nhưng nàng là vì nữ nhi tới, mắt thấy sự không hoàn thành còn không duyên cớ đắc tội Thái Thái, nàng không biết chữ, 50 mươi biến kinh kim cương đối với nàng mà nói giống như là thiên thư, nhưng nàng nếu như bị nhốt lại, gia nhân làm sao bây giờ? nghĩ đến nữ nhi tình cảnh, nhị di Thái lập tức hành tiếp theo trái tim, tay chân cùng sử dụng hướng tới lục Thái Thái bên chân bỏ đi. Thái Thái, ngài như thế nào phạt ta cũng chưa quan hệ, nhưng cầu ngài đi xem Tam tiểu thư. Mặc ra hiện giờ là muốn sủng tiếp diê thê, nàng cũng là ở ngài dưới gối lớn lên, ngài ngàn vạn muốn cứu nàng một cứu a. Thái Thái. Liên tính lục thái thái lại là cái mềm lòng, bị nhị di thái này một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng ồn ào đến đau đầu rụng nức, đang chuẩn bị kêu lão mụ tử đem nàng mạnh mẽ kéo xuống đi, lục minh di lên tiếng, tam tỷ làm sao vậy? Nay một tiếng nhưng thật ra vừa lúc nhắc nhở nhị di thái, tứ tiểu thư từ trước đến nay đều là thái thái tâm đầu nhục, hiện giờ sắp gả đi thịnh phủ, thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Nếu là có thể được nàng cầu tình, chẳng phải so ngốc quấn lấy thái thái dùng được. Tứ tiểu thư Ngài nhưng phải cứu cứu Tam Tiểu Thư A. Các ngươi là một chỗ lớn lên tìm mùa ơi, cho dù có ngàn ngày không tốt, luôn có một ngày tốt thời điểm. Ngài không thể trơ mắt nhìn người ngoài trà đạp chết nàng nha. Nhìn ôm chính mình đùi nhị di thái, Minh di đột nhiên có chút hối hận, không nên làm nàng trộn lẫn chuyện này. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối cũng vô dụng, nàng chỉ phải cắn răng đem nhị di thái cấp nâng dậy tới, ôn tồn nói, nhị di nương đừng nóng nội, có chuyện trầm rãi rảng. Đây là nguyện ý thế Tam Tiểu Thư làm chủ ý tứ sao? Nhị Di thái tức khắc vừa mừng vừa sợ, suýt nữa một chút lại trượt chân trên mặt đất, bất chấp chính mình đầy đầu tóc rối chật vật bộ dáng, thẳng quản bắt lấy Minh Di tay lại nhảy nói cái không ngừng. Cái kia rong dài cùng khoa trương kính làm Minh Di vài lần muốn đánh đoạn, xem ở chính mình kế hoạch phân thượng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Lục thái thái tức giận đến thẳng gõ cái bàn, liền vì ngươi điểm này lòng nghi ngờ ám quỷ, đem ta này thành tịnh địa phương làm đến một đoàn loạn, còn không biết tăn năn. Mắt thấy cục diện lại muốn lâm vào huấn thêm xin tha vòng lần l Minh Di chạy nhanh đem dự định lời kịch cấp nói ra, mẹ, Di Nương cũng là một mảnh ái nữ chi tâm, nếu không. Ta đi nhìn một cái. Chương 82 ta nhận tài. Tôn hiểu thiến bị trói lên thời điểm, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, các ngươi là ai, rõ như ban ngày dưới tư sấm dân trạch, thật to gan. Dân trạch nhưng thật ra dân trạch, chỉ tiết tòa nhà này là họ mạng, Tôn cô Nương chưa chắc có thể làm chủ đi. Nhìn một đường bị bị kéo xuống giường tôn thị, Minh Di nhịn không được lắc lắc đầu. Nàng một đường đánh giá, mặc ra trinh đối cái này nhân tình kỳ thật có vài phần thiệt tình. Nay chỗ phòng ở tuy nói tiểu một ít, cũng là lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại, còn có một gian ga ra. Trong phòng một thủy tây dương gia cụ, kệ thủy tinh chung là whisky cùng cigar, trên giường là lông chim gối mềm, luật khởi xa hoa tới một chút không thể so to như vậy lục chạy kém. Phần 42. Nơi đây còn có một cái lão mụ tử cũng một cái tiểu nha hoàn, vào cửa khi khiến cho Minh Di lên tiếng trông giữ lên. Đúng là ngủ chưa đương khẩu, an mặc thủy hồng sắc kẹp áo đông tôn hiểu thiến chính kê cao gối mà ngủ, sau đầu như y bùi tóc ép tới có chút rối tung. Không ngờ trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, xông tới rất nhiều trên mặt che miếng vải đen nam nhân, không nói hai lời liền động thủ chói người, lúc này mới xuất hiện đi đầu kia một màn. Không đúng, nhất thời quên ngươi đã không phải kỹ viện cô nương, hiện giờ đứng đắn nên gọi ngươi tôn di nương mới là. Minh di nghĩ nghĩ, rất là ảo não với chính mình nói lỡ, chạy nhanh tu chỉnh một chút những cái đó nam nhân thủ pháp thành thạo ba lượng hạ liền đem tôn hiểu thiến đôi tay cùng chân tích cốt ở một khối ở phía sau bồi trói lại cái móng heo cốt loại này kết thông thường là đồ tể bó heo dùng càng túm càng chặt tôn hiểu thiến mắt thấy người tới thủ pháp bậc này lao đạo, tâm đã lạnh một nửa ngạnh chóng nói chư vị đại ca ta trang sức đều ở bảng trang điểm cái kia mẫu đơn sân hụt nếu là không đủ đáy giường hạ trong dương còn có mấy chục khối đại dương cầu các ngươi đừng thương ta ta đã có thân mình các ngươi muốn cái gì Ta đều sẽ nghĩ cách làm được. Minh Di hơi hơi gật đầu, nếu thật là vào nhà cướp của, gặp gỡ bậc này nhu nhược đáng thương nữ tử, chỉ sợ cũng sẽ lưu vài phần tình cảm. Tôn Di Nương, mặc kệ là giả ngu vẫn là giả đáng thương, đều đến tìm đối người. Ngươi cảm thấy ở trước mặt ta xử này nhất chiêu thật sự dùng được sao? Vẫn là, chẳng qua tưởng kéo dài thời gian, xem có hay không người tới cứu ngươi. Bị đánh trúng trong lòng suy nghĩ tôn hiểu thiến dung lập cập, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn hại ta? Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ. Bên còn chưa tính, chỉ có những lời này lục minh di là trăm triệu không thể đồng ý nàng từ trên mặt đất nhặt khởi một phen ngã xuống âu thức ghế bành tử. Vô vô hôi hướng lên trên ngồi xuống, cười lạnh nói, ngày xưa có hay không đoán, ngươi nói không tính, ngày gần đây có hay không thủ, chính ngươi trong lòng càng là rõ ràng thật sự. Tôn di nương, làm cho người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ngươi đã sớm biết ta là ai, hà tất giả bộ này phó vô tội bộ ráng tới. Mặc ra Trinh cũng không ở nơi này, ngươi trang đến lại đáng thương, hắn cũng nhìn không thấy, không bằng tỉnh điểm sức lượt bãi. Lục Minh Di hôm nay mặc một cái khổng tước lam sơn sám, từ tôn hiểu thiến quỳ góc độ vừa vặn có thể thấy nàng làn váy thượng châu thêu, Đó là dùng thái hồ sản mễ châu, đánh động, lại dùng vê chỉ vàng đinh thượng. Quan cái này quần áo, cũng không biết có thể để đến người bình thường ra mấy ngày ăn mặc chi phí. Đúng vậy, nàng đương nhiên là nhận được nàng. Tôn hiểu thiến ngẩng đầu, nhìn kia trương minh diệm gương mặt quẹ môi mang theo má lún đồng tiền, như vậy vô ưu vô lự. Cái gọi là thiên chi tiểu nữ, hẳn là chính là như vậy bộ dáng. Đáng tiếc à, vì cái gì không phải nàng gả vào mặt ra, lại là nàng cái kia ngu xuẩn thứ tỷ, nếu không gương mặt này còn có thể hiện giờ thiên như vậy tươi đẹp phi dương sao. Xem ngài trang phục cũng là vị phú quý nhân gia tiểu thư, lại vì cái gì muốn tới khó xử ta này người mệnh khổ. Ta từ nhỏ cha mẹ song vong, đại bá xem ta là cái nữ hài, sợ ta ăn không ngồi rồi. Liền đem ta bán vào kỹ viện Ta tuy rằng làm này tiện nghiệp Lại cũng không phải chính mình cam tâm tình nguyện Thật vất vả mới có như vậy Một cái che mưa chắn gió địa phương Ta cầu xin ngài Dơ cao đánh khẽ tôn hiểu thiến mới nói vài câu Nước mắt liền thành chuối thành chuối mà đi xuống lạc Hơn nữa nàng là sơ dự Trên mặt không khỏi mang ra Vài phần vàng như nến bệnh giống Rất là chọc người thương tiếc Trường hợp như vậy Kiếp trước lục minh di cũng không biết gặp qua vài lần Nhưng phàm là mạc gia trinh ở đây Nàng giơ tay nhấc chân tổng giống bị khi dễ dường như, còn thường thường lấy kính sợ ánh mắt xem chính mình. Lại cứ chính mình khi đó xuẩn, bởi vì không quen nhìn nàng, cũng không có hảo tin tức, kết quả cả gia đình đều cảm thấy nàng là bị chính mình mệt. Chính mình đang bệnh, tôn hiểu thiến bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, bưng chút lánh trà lánh cơm tới, mọi người còn toàn bộ khen ngợi hiền lương. Pham này đủ loại, quả thực nhiều không kể xiết, nhớ tới năm đó chịu nàng chiếu cố, lục minh di liền có loại xúc động. Hận không thể đường trưởng lột tôn hiểu thiến ra mới hảo, nhưng mắt thấy mũi chân đã sắp đá đến nàng bụng, lâm trận lại hung hăng dừng. Hiện giờ lục minh di đã không phải đường trưởng cái kia ngây ngốc đại tiểu thư, trước mắt không phải tính nợ cũ thời điểm, vẫn là trước bắt lấy liêu sinh tân nhược điểm quan trọng. Tôn hiểu thiến biên khóc biên lặng lẽ đánh giá minh di sắc mặt, có một cái nháy mắt, đối diện nữ tử này ánh mắt đáng sợ đến lệnh người xương sống lưng lạnh cả người, nhưng cuối cùng vẫn là hòa hoãn xuống dưới. Loại này biến hóa cũng không có kêu nàng tâm an. Phản yêu nàng tâm càng thêm cao cao điếu lên. Nàng cùng Lục Minh Di chưa từng gặp mặt, liền tính nàng tính kế Lục giai nhân, gì đến nỗi đưa tới như vậy, hận ý chẳng lẽ nàng biết này hết thể nguyên bản nhằm vào chính là nàng. Tôn Hiểu Thiến không dám xuống chút nữa tưởng, liền nước mắt nhất thời cũng lưu không nổi nữa. Không nghĩ tới này phân thức thời lại làm Lục Minh Di tán thưởng không thôi, này liền đúng rồi, khóc cái gì đâu. Nếu bán thảm hữu dụng, bốn đường cái các cô nương đã sớm nên quá thượng nhân nhân sương tiện nhật tử. Ngươi nếu khăng khăng giả ngu. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu lục Minh Di, là nhà ngươi chủ mẫu muội muội Tứ tiểu thư tôn hiểu tiến lập tức theo cột hô một tiếng, đầu thật sâu thấp đi xuống, bày biện ra một loại nhu thuận khiêm tốn trạng thái. Đối lục gia tình huống hiểu biết đến rất rõ ràng, còn biết ta hành bốn. Minh Di cười lạnh hai tiếng, cũng hảo, chết cũng cần chết cái minh bạch mới đúng. Vốn dĩ sử trí thiếp thị là chủ mẫu trách nhiệm, nhưng tỉ tỉ của ta đến nay bị ngươi làm hại ốm đau trên giường cũng chỉ có thể từ nhà mẹ để người thay suốt đầu. Ta thả hỏi ngươi, ngươi mua hung độc sát chủ mẫu, nhưng nhận tội sao? Đây chính là mưu sát tội à, há có thể là tùy tiện nhận, Tôn Hiểu Thiến cả kinh một chút liền ngẩng đầu lên, Hoa hoàng à. Ta tự biết thân phận hèn mọn, từ vào Mạc gia môn, luôn luôn theo khuôn phép cũ. Tuy rằng chủ mẫu không mừng, đem ta đuổi ra môn, cũng không dám có bất luận cái gì oán hận, chỉ nghĩ sinh hạ hài tử an phận độ người mà thôi. Nếu là không tin, đại có thể hỏi hạ nhân Ta từ dọn tiến nơi này liền đại môn cũng chưa từng ra quá. Ngươi không cần vội vã kêu hoan, cái kia đầu bếp đã bị khấu, hắn cung ra là ngươi tiêu tiền sai sử ở tỉ tỉ của ta cùng Thúy Kiều đồ ăn chung động tay chân. Còn có thế Thúy Kiều xem bệnh đại phu, cô ý ở chén thuốc chung bỏ thêm một mặt 18 phản dược liệu, làm bệnh tình của nàng tăng thêm. Tuy nói người còn không có bắt được, nhưng lượng hắn cũng chạy không ra Thượng Hải. Mình di môi nói một câu, liền thấy tôn hiểu thiến mặt càng bạch một phân, nàng có chút ngả ngớn mà gợi lên người sau cảm. Rất là đáng tiếc nói, đến nỗi ngươi sao, mặc ra bá mâu đã đồng ý giao cho ta xử trí. Lục Minh Di mười ngón nhỏ dài, liền cùng thủy hành giống nhau. Nhưng để ở cầm thượng cảm giác, lại giống như với một thanh lưới dao sắc bén, tôn hiểu thiến cố nén dị dạng cảm giác, ngươi rốt cuộc muốn đem ta thế nào. Ngươi yên tâm, thế thiếp tranh chấp là việc xấu trong nhà, náo đi cục cảnh sát luôn là không sáng suốt. Minh Di ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng từ kia trương môi anh đảo trung phun ra lời nói liền có chút gọi người nhẹ nhàng không đứng dậy. Hiện giờ chỉ có làm ngươi vô thanh vô tức mà biến mất, mới là bảo toàn lục mạc hai nhà thể diện phương pháp tốt nhất. Còn có cái gì gì ngôn, mau chóng công đạo đi. Ngươi muốn giết ta tôn hiểu thiến không dám tin tưởng mà nhìn nữ tử này, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Đôi lông mày khỏe mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần tính trẻ con, nhưng một mở miệng liền phải thấy huyết. minh di ánh mắt thực chân thành, trong đó tiếc nuối vừa xem hiểu ngay, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ngươi vì cái gì yếu hại người đâu. Cử đầu ba thức có thần minh. Hại người chính là tránh không khỏi báo ứng. Chuyện này tôn hiểu thiến vốn dĩ không thẹn với lương tâm, liền tính nàng động thủ, cũng bất quá là đối lục giai nhân một chút đáp lễ. Nhưng lục minh di nói âm chắc chắc, như một trận gió thẳng thổi vào nàng trong lòng, tiêu nàng nhịn không được đánh vài cái dùng mình. Không không, là nàng trước muốn hại chết ta, hại chết ta hài tử. Vậy ngươi là thừa nhận như hại chủ mẫu lạc. Lục minh di thực dứt khoát mà đánh gãy nàng, vậy không tính oan uổng, nếu là không lời nói công đạo, chúng ta liền đi thôi Dứt lời vung tay lên, liền có cái che mặt nam nhân cầm khẩu bao tải tiến lên, đánh cái cung, Thỉnh tiểu thư bảo cho biết, là loại hoa sen, vẫn là loại nấm. Người nọ thanh âm rất êm tai, ở Tôn Hiểu Thiến trong thai lại là đùa đòi mạng. Cái gọi là loại hoa sen, chính là muốn đem nàng vứt tiến phổ giang làm thủy quỷ, loại nấm đó là tìm cái yên lặng địa phương trôn xuống mộ chung làm hạ quỷ. Mặc kệ là loại nào phương pháp, đều có thể làm nàng biến mất đến vô thanh vô tức. Không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, không được. Mắt thấy cái kia che mặt nam tử sắp sửa đem bao tải hướng chính mình trên đầu bộ, tôn hiểu thiến bắt đầu điên cuồng mà dây rùa lên, cứu mạng a Cứu mạng! Có người muốn giết người, cứu mạng! Loại này thời điểm là có thể nhìn ra không kém tiền chỗ tốt rồi, lục minh di rất là thương hại mà nhìn cái kia mặt bộ vặn bèo nữ tử, chúng ta đều nên cảm ơn tỷ phu, cố ý cho ngươi thuê như vậy một đống tiểu lâu. Nếu là ở Thạch Kho Môn, hàng xóm ai như vậy gần, thật đúng là không hảo xuống tay. Liên loại hoa sen chờ nàng tiêu mệt mỏi trở lên, phân phó xong che mặt nam tử, Minh Di thản nhiên đứng lên, từ kệ thủy tinh trung lấy ra whisky cùng ly thủy tinh chân dài tới, rất có tùy thời xin lợi tư thế. Lúc này tôn hiểu thiến là thật luôn uống, nàng nhìn ra được tới, những người này tuyệt không phải tùy tiện nói nói hù dọa nàng. đúng vậy, một cái xuất thân hèn mọn pháo hoa nữ tử, lại có ai sẽ quan tâm nàng chết sống đâu? các ngươi không thể như vậy, lạm dụng tư hình là phạm pháp, lục gia cũng là có danh vọng nhân gia. Hà tất vì ta như vậy ti tiện nữ nhân bị thương danh dự. Không quan trọng, không ai sẽ biết. Minh Di nhẹ nhàng đong đưa chén rượu, mắt thấy mồi hổ phách chất lỏng chết sạ ra mê người ánh sáng, thuận miệng an ủi nàng nói: "Ta đây nha hoàn cùng lão mụ tử." Còn không có nghe xong, Minh Di liền cười khai: "Ngươi cảm thấy, các nàng sẽ vì ngươi đi kích chống minh oan. Đừng choáng váng." Đã bị bước đến chết giác tôn hiểu thiến nhìn cái kia phẩm rượu nữ tử, giống như nhìn một cái địa ngục trở về quỷ đói. Nàng trong mắt tràn ngập tơ máu, khoe miệng cũng bị chính mình rào phá, toàn bộ khoang miệng tràn ngập mùi tanh. Liên ở lục Minh Di lại lần nữa phân phó trùm bao tải trước, đối tử vong sợ hai áp đảo hết thảy, nàng rốt cuộc không quan tâm mà hô ra tới, ta trong bụng hải tử không phải mạc gia trinh, ngươi nếu là giết ta, hải tử phụ thân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nga! Minh Di không giấu vết mà cùng đối diện che mặt nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi, người kia là ai? Trưng 83 mượn đau giết người. Tuy rằng đối mạc ra không có gì hảo cảm, nhưng Minh Di cũng đến thừa nhận mạc Lão Gia là cái rất có ánh mắt người. Không chỉ có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập to như vậy công ty bách hóa, hơn nữa kết giao không ít bằng hữu. Dựa theo lẽ thường nói, ở bờ sông đi luôn có ướt dày nhật tử, bằng hữu giao nhiều cũng khó tránh khỏi gặp gỡ lòng dạ hiểm độc. Nhưng cố tình mạc Lão Gia này đó bằng hữu đều là chút trượng nghĩa người, ở hắn qua đời sau không chỉ có không có bỏ đa sung giếng, ngược lại giúp cô nhi quả phụ không ít vội. Làm ra cùng bách hóa có thể chống đỡ đến bây giờ. Từ ngắn hạn xem này đương nhiên xem như chuyện tốt, mặc lao ra gì chạy cuối cùng che trở thê nhi áo cơm vô ưu. Nhưng từ lâu dài xem này cũng không tính cái gì chuyện tốt, chân không chát ở trên người là sẽ không đau. Mặc ra trinh sở dĩ biến thành một cái ích kỷ người, cùng quanh thân thân hữu liên hắn nghiên ấu thất phụ, nhiều có dung túng là rất có quan hệ. Nhưng ngâm mình ở trong vải mật lớn lên người cũng phi toàn vô chỗ tốt, ít nhất mặc ra trinh tính tình cũng không tệ lắm, liền tính nhất thời sinh khí cũng bất quá nửa ngày liền bỏ qua tay hắn sinh đến tuổi trẻ lại xinh đẹp chỉ cần trong túi có tiền nơi nào tìm không thấy việc vui có thể tiêu khiển đâu nhưng lần này mặc ra trinh thật sự là sắp khí điên rồi trong phòng khách có thể tạm không thể tạm cơ hồ bị hắn tạm cái tinh quang quản gia mũi nghe một tiếng ròn vang giữa mày liền nhảy một chút hiện giờ mặc ra của cải cũng không tính dày nơi nào có thể như vậy đắc hư mặt thái thái lại một mặt đau lòng nhi tử chỉ lo nói muốn bắt thứ gì hết giận đều tùy ngươi Ngàn vạn đường bị thương chính mình. Ta chỉ phải ngươi điểm này cốt đủ. vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi kêu ta đi rửa cái nào. Mạc Gia Trinh đôi mắt đều tạp đỏ, đôi tay cao cao dơ lên một cái nửa người cao màu men gốm sĩ nữ bình. Nghe xong mẫu thân nói, một bên thở hổn hển một bên nặng nề mà đốn ở trên mặt đất. Cái chai lọc cọc mà lăn đến sofa dưới chân, lão quản gia chạy nhanh ôm đi, lưu các nàng hai mẹ con nói chuyện. Mẹ, ta khí bất quá Mạc Gia Trinh thực sự sắp khí điên rồi trước nay chỉ có nữ nhân cầu ta bám lấy ta, chỉ có hiểu tiến, ta là thiệt tình thích nàng. ta thế nàng chủ thân, vì nàng không tiếc đem giai nhân cấp đắc tội. lần này Minh Di tới cửa tới nháo thời điểm, ta còn tưởng bất quá là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm, có cái gì quan trọng. nhưng nàng, nàng cư nhiên dám cho ta mang nón xanh, còn không chỉ có là nón xanh, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho hắn đương tiện nghi trà, khẩu khí này kêu hắn như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. mặt Thái Thái nhìn Nhi tử đỏ bừng đôi mắt. Trên cổ nổ lên gân xanh, một phen ôm nhập trong lòng ngực liền bắt đầu khóc lên, ta số khổ nhi a, ngạn nói ngữ nói kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, này trách không được ngươi, đều do kia chỉ hồ ly tinh. Nàng chính là muốn rảo đến chúng ta cửa nát nhà tan mới đắc ý, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chúng nàng kế a. Mẫu thân này vừa khóc, mặc ra trinh không khỏi cũng là một trận bi từ giữa tới, nghĩ đến chính mình một khang si tình giao cho nước chảy đã đủ thảm. Hiện giờ này cọc mất mặt sự còn bị lục minh di đã biết. Nhạc phụ một nhà còn không biết muốn thấy thế nào thấp chính mình, cười nhạo chính mình, nhất thời ngồi không yên. Mẹ, trước mắt không phải rơi lệ thời điểm. Cái kêu tiện nhân không chỉ có lừa chúng ta, còn muốn hại chết giai nhân chủ tớ. Hiện giờ Minh Di tuy rằng lui một bước, đem người tạm thời giao cho chúng ta. Rốt cuộc là bởi vì nàng một cái chưa xuất giá nữ hài, không thật lớn bao đại ôm. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều là thông tình đạt lý người, duy có giai nhân Di Nương, đó chính là cái người xa cơ thất thế. Vạn nhất nàng náo lên, một hai phải cùng giai nhân cùng ta ly hôn làm sao bây giờ? Mặc thái thái vừa nghe cũng hoảng sợ, hiện giờ lục giai nhân chính là một chương đùa hộ mệnh, muốn thật chặt đứt cửa này thân thích, tiếp theo quý ngân hàng cho vay làm sao bây giờ? Thật sẽ như thế sao? Chính là giai nhân là ta mặc ra tức phụ, toàn bộ bến Thượng Hải đều biết. Thật muốn cùng ngươi ly hôn, chẳng phải là bạch bạch bị người chế cười, thông gia cũng là yêu thương nữ nhi, không đến mức làm ra như vậy sự đến đây đi. Điểm này thượng! Phong lưu lãng tử mạc ra trinh đảo so mẫu thân sách đến thành đều biết ly hôn mất mặt, nhưng tiền triều còn từng có không đi xuống hòa ly, càng đừng nói hiện giờ. Ta cái kia nhạc phụ lại luôn luôn thanh cao, thưởng thức đọc sách hạt giống. Ta là ngài nhi tử, ở ngài trong mắt tự nhiên ngàn hảo vạn hảo. Cũng thật muốn rửa theo nhạc phụ đại nhân trọn dề ánh mắt, ta còn không bằng cái kia nghèo dạy học vệ minh phu đâu. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Mặc thái thái lập tức bất an lên. Lúc trước bởi vì tôn hiểu thiến đã hoài thai, nàng cũng từng một lần bị tôn tử hướng hôn đầu, nhưng bình tĩnh lại vẫn là tuyển chính quy con dâu. Càng đừng nói hiện tại biết nữ nhân này còn cùng người khác gâm thầm tư thông, hai tử căn bản không phải nhà mình. Hiện giờ xử trí cái kia tiện người dễ dàng, nhưng chấn an thông gia liền khó khăn mạc thái thái ở không đáng hồ đồ thời điểm, cũng là cái khôn khéo bà chủ. Nếu đổi thành nhà mình nữ nhi bị cái không dự phụ đạo tiếp hám hại, không nháo đối phương một người ngưỡng mã phiên mới là lạ. Nàng chính bắt hết bóc. Mặc ra trinh lại ở một bên đấm ngực dừng chân lên, kia liếu sinh bân nhi tử cũng từng gặp qua một mặt, một bức ra vẻ đạo mạo trưởng giả bộ dáng, không từng tưởng ngầm như thế xấu xa, trộm ta người, còn tưởng đem nhi tử giá họa cho ta, mất công ông trời có mắt bị tố giác ra tới, này thủ không báo ta tuyệt không cam tâm. Lời này nhắc nhở mạc thái thái, đột nhiên gian còn muốn ra một cái rượu kế, đúng vậy, ta nói họ tôn một cái tiểu nữ tử nơi nào tới như vậy lớn mật, đều là sau lưng có người suối dục suối dục duyên cớ. Liêu Sinh Bân là hô Bắc thương hội hội trưởng, muốn cái gì nữ nhân không có. Hắn này rõ ràng xử ly gián kế, muốn chúng ta cùng lục ra phản bội, hắn hảo từ giữa đến lợi. Nôn chi chuẩn xác, đem mạc gia trinh đều cấp hoàng sợ, mẹ, đây là từ nơi nào nói lên, Em đẹp mà Liêu Sinh Bân ly gián chúng ta làm gì. Hắn là làm bột mì cung dệt, nhà ta khai bách hóa, đều không có cạnh tranh quan hệ A. Người cái này đứa nhỏng ốc, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác. Mạc Thái Thái hận sát không thành thép địa điểm hắn Thái Dương. Liếu ra trước mắt tuy không làm bách hóa sinh ý, nhưng khó bảo toàn hắn nào một ngày làm đâu. Bến Thượng Hải liền lớn như vậy, hắn nếu muốn xuống nước, phải đem nguyên lai like bán ra tế đi. Chúng ta tài chính quay vòng hiện giờ toàn trượng ngươi nhặt ra, chỉ là hai nhà phiên mặt, không cần thiết bao lớn công phu liền trừ bỏ một cái có săn đối thủ, chẳng phải tiện nghi. Vừa nói đến kinh thương chi đạo, mặc ra trinh kia viên xinh đẹp đầu liền toàn rào thành hồ gián. Hắn một phương diện cảm thấy mẫu thân có lý, một phương diện vẫn là cảm thấy gượng ép chỉ là ngơ ngác mà ngươi ra thời khắc mấu chốt vẫn là mạc thái thái có quyết đoán hoang mắt đứng lên ngươi thả ở nhà chăm sóc gia nhân ta liền mang lên kia tiện người đi liếu hội trưởng trong phủ ta hỏi hỏi hắn đến tận cùng vì cái gì muốn dùng ra như thế độc gác thủ đoạn đối phó nhà của chúng ta chúng ta lại như thế nào thực xin lỗi hắn nàng lão nhân gia nói làm liền làm chính xác làm quản gia đi kêu người lại kêu chói lại tôn hiểu thiến đệ ở trong xe nhưng thật ra mạc gia trinh tính tình mềm yếu nổi nóng nói cái gì đều dám nói, thật muốn động đau động thương khi không khỏi trước sợ sói, sau sợ hổ lên. Mẹ, cứ như vậy sự tình không phải nháo lớn, ngươi làm ta mặt hướng nơi nào gác? Hồ đồ đồ vật, ta còn không phải là vì ngươi. mắt thấy Nhi Tử do dự mà một đường theo tới môn thính, mặt Thái Thái thở dài khẩu khí, lôi kéo hắn đưa lô thai nói, ta này một nháo ngươi mặt mũi thượng cố nhiên khó coi, nhưng nam nhi hành tẩu ở trên đời, nơi nào có thể chỉ giữ thể diện mặt đâu? Ngươi nhìn này đó gia đình giàu có. Nhà ai không già quá mấy cọc trốn tiếp tin tức. Ngươi liền bất cứ giá nào bị người chê cười hai ngày, nhưng đối thông gia bên kia lại có công đạo, nhà chúng ta sản nghiệp cũng có thể bảo vệ. Ngươi nói, rốt cuộc là mặt mũi quan trọng, vẫn là áo trong quan trọng. Nếu muốn kêu mặc ra chính nói, đương nhiên là hai dạng đều quan trọng. Không có mặt mũi, kêu hắn ở bên ngoài còn như thế nào cùng nhân gia giao tế. Mặc kệ là đi bốn đường cái uống hoa tiểu, vẫn là đi phòng khiêu vũ, tổng không tránh được bị người chỉ chỉ trò, trò. Nhưng nếu là không có gia nghiệp, hắn cái này mặc gia đại thiếu liền hoàn toàn suy sụp, mơ tưởng gọi người lại con mắt tương xem. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải khẽ cắn môi ứng, mẹ ngươi phải để ý, kia họ liêu rất có thế lực, tiểu tâm ăn hắn mệt. Không sợ. Mặc thái thái cũng là người lão thành tinh, như thế nào có thể dễ dàng ở cống lộ thiên lật thuyền. Ta lại không tiến hắn môn, chỉ ở bên ngoài chửi bậy hắn còn có thể kêu toàn bộ bắt ta sao. Lại đi phòng bếp tìm chút cà chua lạn lá cải tới. Ta hôm nay thế nào cũng phải kêu hắn biết ta mạc gia lợi hại không thể. Bên này Dương Mạc Thái Thái mới vừa lãnh một đống hạ nhân, bó Tôn Hiểu Thiến Minh ngông cuồng cuận mà ra cửa. Đã sớm thần báo bên Thái Cấp Minh Di đưa đi tin, đang ở góc đường trà lâu uống trà lục tứ tiểu thư tức khắc tinh thần tỉnh táo, thật sự. Nhưng thấy rõ ràng, thật là hướng cắt tường phố đi sao? Nay như thế nào có thể nhìn lầm đâu, kia Mạc Thái Thái mang theo không ít người, nhà mình xe ngồi không dưới, lại đi xe hành kêu một chiếc. Tiểu nhân ở bên cạnh nghe được thật thật, chính là đi cắt tường phố 29 hảo. An mặc màu xám áo quần ngắn quái nam tử tất cung tất kính về phía Minh Di bẩm báo nói. Mặc thái thái này vừa ra họa thủy đông dẫn khiến cho không tồi a. quả nhiên một đề cập nhi tử, nàng cân não lập tức liền trở nên hảo sự. Minh Di cười bắt một phen đại dương cho cái kia nam tử, cầm đi mua đôi giày xuyên đi. Nàng ra tay luôn luôn hào phóng, này đó tiền đừng nói mua một đôi giày, tam xong đều đủ rồi, nam tử vui vô cùng mà đánh cái ngàn lùi xuống. Thình cửu ra đã sớm gỡ xuống màu đen che mặt khăn, nghiễm nhiên lại là một vị quý công tử. Hắn một bên phòng trà, nhàn nhã mà hiệp khối lông mày tô tiến trong miệng. Ta trước kia vẫn luôn trướng mắt mạc ra trình, bất quá mũ đều tái rồi còn có thể cố nén không ra đầu, thật đúng là hảo tu dưỡng. Hắn nơi nào là có tu dưỡng a? Rõ ràng chính là nhát gan. Nhắc tới cái này trong trước, Lục Minh Di luôn có nói không xong nói, hắn chính là như vậy, luôn cho rằng chính mình so người khác cao minh. Kỳ thật nói như dồn leo, làm như mèo mửa làm gì đều là gà mở. Đừng nói là một cái tiểu thiếp cho hắn đeo nón xanh, liền tính lục giai nhân chạy theo người khác, hắn nhiều lắm cũng chính là khí một thời gian, sau đó liền áp dụng mặc kệ chủ nghĩa. Nếu không hắn cũng là học xong đại học người, trí lực lại không khuyết tật, như thế nào có thể tới cái này số tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì đâu. Nàng này một phen đánh giá thật đúng là đánh trúng yếu hại, thịnh kế đường rất có hứng thú nhìn nàng, mỗi lần nhắc tới mạc ra người, người cảm xúc tựa hồ đều rất sâu nột Có cái gì thủ cái gì hoán sao? Trường 84 mất mặt thấy được. Thịnh công tử nhạy bén minh gì cũng không phải ngày đầu tiên lĩnh giáo, nhưng nàng bắt đầu dần dần minh bạch, chỉ cần chính mình không nghi để, đối phương cũng không nhất định phải truy nguyên. Vì thế, nàng rất là lão luyện mà đem lời nói cấp tách ra, ta xem thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn hay không đi vây xem một chút liếu hội trưởng cùng mạc thái thái giao phong cảnh tượng. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Thịnh kế đường từ dựa vào lan can chỗ nhìn ra bên ngoài. Quán trà bên ngoài tài hai cây đào hoa đã khai, một cây diễm lệ, như mây trưng hải úy. Có người bán hàng rong chính chọn kim chỉ duyên phố giao hàng, có khắc ma cây kéo, tu dày, không phải trường hợp cá biệt, thật là trăm nghiệp hương thịnh, nhất phải yên lặng tường hòa. Nhiên đang xem không đến địa phương, gió lửa đã bốc cháy lên. Minh Di cũng theo hắn ánh mắt vọng ngoại nhìn, mang theo một mặt ý cười, binh gia vân, hoan gia ngọ hẹp dũng giả thắng, lại vân, quân đau thương tất chiến thắng. Mặc thái thái hiện giờ đã là dũng giả. Lại là ai binh, kết quả không cần nói cũng biết. Nói đến đảo minh bạch, nếu không mang theo vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi liền càng có vẻ công chính nghiêm minh, thịnh kế đường nhịn không được thở dài, cho nên, ngươi liền đơn thuần muốn nhìn một chút liếu hội trưởng lại như thế nào xui xẻo. Có cái gì không được sao? Người này đều chuẩn bị hại nàng mãn môn, hơn nữa đời trước nói không chừng đã hại qua một hồi. Nàng không đánh tới cửa liền tính là phúc hậu người, chỉ là nhìn xem chê cười có cái gì không được. Đúng rồi, ngươi bồi không bồi ta. Phu nhân có mệnh, tự nhiên đến tiếp khách. Thình kế đường lại không phải họ liếu thân thích, hai bên đối chiếu tự nhiên muốn giúp đỡ vị hôn thê. Hướng ấm trà ép xuống trương tiền giấy, liền lôi kéo minh di một khối xuống lầu lao tới cắt tường phố. Hai người bọn họ đến lúc đó chính đuổi kịp náo nhiệt, nơi đây tiếp giáp dự viên, chủ hơn phân nửa là trung sản nhà. Liêu ra tại đây con phố có lợi đến nổi danh có hảo có danh vọng, đột nhiên nghe nói bị người vây quanh đại môn. Không cần thiết người thông chi, bốn xá quê nhà tự phát đều thấu lại đây. Thẳng đem con đường tế gái chật như nêm cối, so với mười mấy năm sau Dương Đại Tiểu Thư xuất giá trường hợp còn muốn đổ sộ. Lục Minh Di nhìn kia đen nghìn nghịt đám người đều có chút ốc, tâm duyệt thần phục nói, mặc thái thái cũng thật có bản lĩnh, Vân lan lần trước đại náo sẽ nhạc khi, cũng không khiến cho như vậy hoanh động. Rốt cuộc gừng càng già càng cay. Theo sát, thịnh kế đường thấy trường hợp hỗn loạn, sợ xảy ra chuyện gì, một phen liền bắt được tay nàng hướng trong tế đi. Hắn thân thủ không tồi, động tác lại linh hoạt. Một đường tre trở minh di tới gần liễu gia cổng lớn ngoại. Mặc thái thái tuổi tác so với lục gia vợ chồng đều phải tuổi trẻ, năm nay vừa qua khỏi 40, tính đến tử nương bán lao vẫn còn phong vận. Xuyên lăng la áo ra, mang chân châu phỉ thúy, vừa nhìn mà biết là vị phú quý nhân gia thái thái. Người gác cổng thấy này rất nhiều người, một kia cũng không dám chầm trễ, sớm liền bẩm đi vào. Không bao lâu, liền có một vị quản gia dạng nhân vật ra mặt làm chiêu đãi, không biết vị này thái thái như thế nào xưng hô lão gia nhà ta hôm nay trùng hợp không ở, còn thỉnh ban một trường phiến tử, đại ta chuyển cáo. Không cần. Mặc thái thái vốn chính là tới kiếm chuyện, như thế nào khách khí đến lên, từ trước đến nay nghe nói liêu hội trưởng đại danh, nhân sưng mưa đúng lúc. Nào biết hắn không hảo hảo tới chính mình một mẫu nhị phân mà, lại chạy tới người khác hai đầu bờ ruộng loạn thi mưa móc. Như vậy đạo lý, ta một cái nữ tác nhân ra thật sự lộn không rõ, đảo muốn rác mặt lành giáo. Quản gia bị trách móc một hồi, lại là hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống vị này thái thái, ngài lời nói thật sự làm người khó hiểu, bằng không tiên tiến môn phụ trà, đại ta ra lão ra trở về tốt không. Chính là không ở mới hảo, trước một chậu nước bẩn bát tới cửa, xem ngươi như thế nào tẩy đến thanh. Mặc thái thái trong lòng cao hứng, trên mặt lại cứng nhắc, ngươi nói không ở liền không còn nữa, hay là trột dạ trốn tránh ta bãi. Liêu hội trưởng giao du rộng lớn, quản gia đối nhân xử thế cũng có một bộ, đánh giá người tới không có ý tốt, lập tức cũng thay đổi sắc mặt. Lão gia nhà ta ở bến Thượng Hải cũng là cái vang dội nhân vật, yêu cầu trốn tránh ngươi sao? Lại nói tiếp ngươi cứ như vậy sấm tới cửa tới, lại không chịu xưng tên truyền họ, thật sự khả nghi mà thực. Nếu là lại vô cớ gây rối, ta nhưng kêu tuần bộ. Mặc Thái thái chờ chính là giờ khắc này, lập tức khóc lóc nỉ non lên, "Ha hoa. Ta sớm biết rằng Liễu gia thế đại, lại nhất quán có hảo thanh danh, ta cô nhi quả phụ chính là ăn khi dễ cũng không chỗ tố an ổn. Từ xưa đến nay, dân chúng đều là đồng tình kẻ yếu." Tuy rằng mạc thái thái cũng đeo rất nhiều tùy hố, chung quy là cái nữ nhân, liền có người hiểu chuyện hỏi, vị này thái thái, liều lao ra như thế nào xin lỗi người, nói ra đều có đoàn người thế người phân xử. Dựa vào mạc thái thái tuổi tác, rất nhiều người đều không tránh được suy đoán là liều lao ra ngoại thất đánh tới cửa, loại này việc xấu xa chính là uống rượu ăn với cơm hảo gia vị, bởi vậy người không khỏi càng tụ càng nhiều. Cập đến mạc thái thái một mở miệng, thật sự ngã phá mọi người mắt kính. Chư vị hàng xóm chúng ta mạc gia tuy không phải cái gì nhiều thế hệ quan lại, cũng là có uy tín danh dự nhân gia. bất hạnh gặp liễu hội trưởng tính kế, ta thật sự khí bất quá mới tìm tới, ai biết hắn còn trốn tránh không chịu thấy, thật là táng tận thiên lương a. mặt thái thái trang khởi đáng thương tới một chút cũng không thể so nàng con dâu nhược, biên khóc biên chỉ vào bị chói go tôn hiểu hiến. đại gia thỉnh xem, đó chính là liễu hội trưởng bao phân đầu. thật là hảo thủ đoạn a, đem ta nhi tử mê đến thần hồn điên đảo, không màng con dâu cũng muốn tiếp nàng vào cửa. Không chỉ có cũng không lập quy củ, hơi bị chỉ trích hai câu đều chịu không nổi. Vào cửa không bao lâu liền nói mang thai, hống đến cả nhà đều đem nàng trở thành tổ tông. Kết quả đâu, nàng cư nhiên dám can đảm hạ độc như hại chủ mẫu. Mất công bị xuyên qua, chúng ta muốn đem nàng đưa quan. Nàng mới chiêu, nói là bị liếu hội trưởng sai xử, trong bụng hài tử cũng là liếu hội trưởng. Nói nói, mặc thái thái biên chảy nước mắt biên đấm ngực, gia môn bất hạnh a ta kia số khổ con dâu đến bây giờ còn nằm ở trên giường không thể động đậy. Các ngươi nói nói, ta có thể không tới cửa thảo cái công đạo sao. Này liên tiếp hảo môn mật tân nghe được vây xem quần chúng đều là cứng lươi không thôi, lại là thái thái lại là tiểu tiếp, lại là hạ độc lại là nón xanh, tùy tiện lấy ra tới đều là báo thượng còn tiếp tiểu thuyết hảo tài liệu. Cũng không màng liền ở liếu gia cổng lớn, sôi nổi thảo luận lên. Ai ra, ngày thường tổng nghe nói liêu hội trưởng tạo kiều lót đường, là cái đại thiện nhân. Sau lưng thế nhưng làm ra như vậy sự, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tấm A. Phần 43 Này ngươi liền không hiểu, càng là ra vẻ đạo mạo người nột, ngầm xấu xa sự liền càng nhiều, nhà ai hào môn nhà giàu không điểm nhận không ra người việc xấu xa A. Khá vậy không thể nghe thấy một mặt chi ngôn liền cho người ta định tội bãi. Ngươi nhìn vị kia thái thái, cũng là có lai lịch. Nhân gia ai đều không oan uổng, thiên nói liều hội trưởng, có thể thấy được hắn cũng không sạch sẽ. Thế nhân trước nay như thế. Liền tính thanh thanh bạch bạch một người, đến đại gia trong miệng nhiều nhai thượng mấy lần cũng liền thành hắc. Nếu không như thế nào có miệng đời sói chạy vàng, ba người thành hổ này đó thành ngữ đâu. Quản gia mắt thấy truyền đến càng ngày càng thái quá, nhịn không được dầm chân mắng to, nơi nào tới tiện người, như vậy bại hoại lao ra nhà ta thanh danh. Tùy tiện làm ra cái nữ tử, liền dám dứt khoát nói là nhà ta dưỡng, có đối chứng sao. Rõ ràng là tự mình trong nhà thê thiếp tranh chấp, cư nhiên chính là tài đến người khác trên đầu, hảo không biết xấu hổ. Ngươi mới không cần mặt. Họ liễu, ta xem nên sửa họ hắc. Mặc Thái Thái tuy nói gả vào phú quý nhân gia, nhưng nhà mẹ để lại không hinh đệ, luôn luôn rửa nàng tới duy trì môn hộ, còn tuổi nhỏ là có thể cùng người chở đồng, tự nhiên sẽ không dễ dàng thua trận. Xuân Hiểu chạy nhanh đem kia tiện người không cẩn thận hay, làm nàng nói cho đại gia, nàng cùng gia nhân này rốt cuộc có hay không quan hệ. Hầu gái vừa nghe, chạy nhanh đem tôn hiểu thiến ngoài miệng tắc khăn lông lấy xuống dưới. Tôn hiểu thiến vốn là cái thái phụ. Lại là dọa lại là chói, nửa ngày thủy mệ không thấy, trước khủ cái trời đất u ám. Mặc thái thái hiện giờ vừa nhìn thấy nàng mặt liền tối khí, liên thủ đều không nghĩ chạm vào một chút nàng, chỉ hận hận nói, chính ngươi nói, ngươi cùng liễu hội trưởng đến tụt cùng là cái gì quan hệ? Có phải hay không nàng phái người tới thai họa nhà của chúng ta, có phải hay không? Vừa nghe đến phải đối chỉ, mọi người không khỏi lại đi phía trước tế một ít, phía sau tiếp trước mà muốn nhìn một chút cái này thai họa người phấn đầu là cái cái gì bộ dáng? Kết quả tự nhiên là lệnh người thất vọng. Tôn Hiểu Thiến không giống Hồng Tường Minh Diễm, cũng không kịp Vân Lan Tiêu Mị. Ngày thường trang điểm một chút cũng có thể sưng được với rất có phong tình. Cố tình hiện giờ đã hoài thai, sắc mặt không tốt, chân cũng là sưng sưng, toàn bộ một bà thím giả. Nơi nào hợp mọi người ngày thường đối kỹ viện cô nương nhận chi đâu? Chỉ thấy nàng sợ hãi mà ngẩng đầu lên, nhìn nhìn liêu ra đại môn, lại nhịn không được túi đầu nôn ra một bãi hoàng thủy tới. Gọi người ở chán ghét rất nhiều, lại sinh ra vài phần lòng chắc ẩn. Mẹ, cầu ngài, ngài đừng ép ta. Mạc Thái Thái nghe nàng lúc này cư nhiên còn dám kêu chính mình mẹ, ẩn ẩn còn có vài phần lật lọng ý tứ, thật sự giận không thể ác, hảo ngươi cái tiểu tiện người, mau nhìn thấy chỗ dựa, mạnh miệng đúng không? Ngươi mau đem nhà của chúng ta rào tan, còn dám nói là ta bức ngươi. Nhìn liêu phủ đại môn, tôn hiểu thiến không cấm đánh cái dùng mình. Đối mặt một mặt thúc dục bức chính mình Mạc Thái Thái, nàng cũng không sợ hãi, đơn giản chỉ có thuyền tam bản dịu năng lực mà thôi. Chỉ cần trang bác sĩ còn không có bị bắt lấy, chính mình một mực chắc chắn là bọn họ vô hãm, lại có cái gì chứng cứ có thể đem nàng nhập tội đâu. Tôn Hiểu Thiến lấy định rồi chủ ý, đang muốn một mực phủ nhận khi, lại lơ đáng thoáng nhìn trong đám người kia mặt khổng tức lam, giống như tao ngộ một cái trọng quyền. Vị kia lục phủ tứ tiểu thư tuy rằng cuối cùng đem nàng giao cho mặt ra, nhưng nàng từ cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn thấy sát ý lại là không chút nào làm bộ. Nàng không có động thủ, chỉ là không muốn, mà phi không thể. Cái loại này trái tim bị gắt gao nắm lấy cảm giác kêu nàng thở không nổi tới, giống dây thường giống nhau quấn lên nàng cổ. Tôn hiểu thiến mất không chế mà hô to lên, lê thúc, cứu ta. Bọn họ sẽ giết ta. ngươi mau đi bẩm báo ra, mau đi. Nay còn không phải là nhận tội sao, mọi người một mảnh ổ lên, đều ở nhắc mãi thiếu đạo đức từ từ. Tuy nói là cái phấn đầu, nhưng rốt cuộc hoài chính mình cốt đủ, cứ như vậy đưa ra đi, đã đủ tuyệt tình. Còn dự mưu hại người, quả thực nghe giận cả người. Đến nỗi làm như vậy có cái gì động cơ, cái gì chỗ tốt, đây là vây xem quần chúng không muốn nghĩ lại. Bọn họ chỉ cần lớn tiếng khiển phát rổ liêu hội trưởng, liền có thể trương hiển chính mình chính nghĩa, cớ sao mà không làm đâu. Lê Quản gia liền tính sinh mời chỉ tay, cũng đổ không được từ từ chư khẩu, chỉ có thể liên thanh mạc đều, mau đi thỉnh lao gia trở về. Trương 85 mô đen gia nhân. Lại nói ngày ấy liêu hội trưởng sự vội, bọn hạ nhân hướng các nơi quải điện thoại đều tìm không thấy. Chơ thật vất vả tìm được rồi người. Mặt thái thái đã sớm ở trên cửa lớn tạp vô số hư trứng gà lạn rau xanh, diếu võ dương ai mà đi trở về. Cái này cũng chưa tính, ngày thứ hai liền có vô số báo chí đã phát văn, chuyên nhất đưa tin việc này. Như tình báo như vậy lại xã, chủ biên cùng thương giới nhân vật đều thủ, nhiều lại bọn họ bao tiêu quảng cáo. Bởi vậy hạ bút còn tính nhẹ, chỉ một khối tứ phương tiểu bản thảo, còn giấu đi tên họ. Tiểu báo đã có thể khó lường, chỉ hận không thể đem hai bên tổ tông tám đời đào ra, viết thành còn tiếp tiểu thuyết mới hảo nghe nói cười sân khấu chủ bút còn suốt đêm viết vừa ra phim mới, tên liền kêu liếu hội trưởng tặng nón xanh ký, biên đến có cái mũi có mắt, ít ngày nữa sắp trình diễn. Ngụy Ngũ sáng sớm liền phái người đi ra ngoài mua báo chí. Lúc này một phần phân tản ra nằm xoài trên Minh Di cùng Thịnh kế đường trước mặt trên bàn trà, Tinh Báo, Phẩm Báo, Trung Quốc Tân Báo, Phấn Báo, còn có Văn Hối Tin Tức Tuần San. Trên thị trường phạm là đăng tương quan tin tức báo chí, ta đều gọi người mua đã trở lại. Tuy rằng cái này chủ ý chính là chính mình ra. Nhưng nhìn trước mặt mấy chục phân báo chí, Lục Minh Di vẫn là giật mình không nhỏ, một hơi mua được như vậy nhiều ra toàn soạn, hoa không ít tiền đi. Không có không có nguy ngũ ở cửa chắn gió vốn chính là làm cha quầy, vừa nghe lão bản hỏi trướng liền bắt đầu trục hạng đánh lên bàn tính, ta chỉ làm các huynh đệ tìm mấy nhà đại báo xã, tổng cộng hoa một trăm nhiều khối. Không tưởng tượng, Lục Minh Di lại hoảng sợ, Kia cũng quá ít đi, liền tính thỉnh uống rượu cũng uống không được hai đốn. Người cũng đừng quá tiết kiệm, vạn sự có ta vừa mới đã phát bút tiền của Phi Nghĩa đang lo không địa phương sử dụng đâu. Không cần phải nói, này bút tiền của Phi Nghĩa nói chính là đính hôn thu lễ. ngụy ngũ nhìn không được ngắm liếc mắt một cái thịnh công tử, trên chán mạo hai giọt hạn ra tới, không có việc gì, thật hoa không bao nhiêu tiền. Vốn dĩ công đạo chính là tự nhiều tự thiếu không quan trọng, trang báo lớn nhỏ cũng không so đo, cho dù là phần giữa hai trang báo đâu. Dù sao loại này danh nhân giật nghe cũng không lên được nơi thanh nhã. Quan trọng chính là một khi tin tức tràn ra đi, Những cái đó tiểu báo khẳng định sẽ theo vào, bọn họ mới là chủ lực. Liên dựa này đó thê thiếp tranh sủng, tư sinh tử đoạt sản linh tinh chuyện xưa hấp dẫn người, chỉ cần có cái lời dẫn, có thể phát tán ra mấy chục thiên tin tức tới, thả mỗi người đều không trùng lặp. Nghe xong ngụy ngụ giới thiệu, Lục Minh Di tùy tay liền cầm lấy một chương báo chí tới, phong trần nữ chuyện tình yêu một sớm cho hấp thụ ánh sáng, mặc thiếu ra giận tạm phong mưa chàng. Cái này tiêu đề cũng biên đến quá thái quá, cùng thực tế tình huống một chút cũng không khớp được. Bốn đường cái thật như vậy hảo tạm, mỗi ngày đều có người tạm tới cửa, đương những cái đó bang nhàn đều là ăn không ngồi rồi. Lại nói Mạc Gia Trinh có này bản lĩnh sao? Đừng nói thật tạm, hắn dám lãnh người đi chạm thượng vừa đứng, ta liền bội phục hắn, có tâm huyết. Nay thiên lấy tiêu để kêu si tình nữ tử bạc tình Hán, Mạc Gia hậu trách cháy vì sao, còn rất lưu loát dễ đọc. Thình kế đường cũng chọn một chương tới xem, lấy Liêu công nhà trách chi phú, há có thể vô pháp vì một thanh lâu nữ tử chỗ thân, phi không thể thật không muốn ngươi. Phong Nguyệt giữa sân cũng có si tình giả, như Đô Thập Nương, Lý Hưng Quân. Nhẫn tâm tỷ bà đừng ôm, chỉ vì bảo toàn trong bụng cốt đủ. Ô hô thay, há là thứ nhất người có lỗi trăng. Như vậy một viết, tôn hiểu thiến đảo thành cái này tình nhưng mẫn thanh lâu kỳ nữ tử. Lục Minh Di từng trương nhìn qua, chỉ có hai nhà báo chí viết tới rồi lục mạc hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, càng thẳng chỉ liễu hội trưởng việc làm hay không dụng tâm kín đáo. Đây là chúng ta mướn người viết đi. Đúng vậy, ấn ngài nói, thật thật giả giả. Trước làm ra dư luận tới lại nói ngụy ngũ tuy rằng chiếu làm lại có nghi hoặc chưa giải này biện pháp hảo là hảo chỉ là quang tạo dư luận không có chứng cứ xác thực cũng không làm gì được liêu hội trưởng sợ là dò che múc nước công dạ chẳng a sẽ không lúc này lên tiếng lại là thịnh kế đường chỉ thấy hắn rất là thanh thản mà nằm ở trên sofa khoe môi vẫn mang theo một mạn ý cười cái này thanh thế không phải cấp liêu hội trưởng xem chỉ là cấp nhạc phụ đại nhân để cái tỉnh trước nay minh thương dễ tránh Tên bắn lén khó phòng bị, tin nghiệp ngân hàng có thể chạy đến hiện tại, không riêng dựa vào là trung hậu bổn phận. Ngươi thả coi trọng hồi giám đốc tôn sự như thế nào xử lý sẽ biết. Lại nói chứng cứ xác thực, phải xem tôn hiểu tiến. Ngụy ngũ đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lại lộ ra ưu sắc tới. Ta nghe nói người tạm thời ở mạc gia thủ sẵn, chỉ là liên lụy tới hạ độc, chỉ sợ kế tiếp cảnh vụ chỗ sẽ ra mặt. Muốn chính là cảnh vụ chỗ ra mặt mới hảo. Thinh kế đường đem trên tay báo chí tùy ý hướng trên bàn một ném. Dù bận vẫn rung rung mà hoàn xuống tay cánh tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lấy lưu thắng bân hiện giờ địa vị, làm rõ mấu chốt bảo hạ một nữ tử tự nhiên là có thể. Lại vô dụng xử cái kim tiền thoát xác, đem người đưa đi nơi khác là được. Nhưng phải làm đến này đó, dù sao cũng là yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Tôn Hiểu Thiến thực sự có như vậy đại phân lượng sao? Đây là cái hảo vấn đề, Lục Minh Di không cấm lâm vào trầm tư. Kiếp trước Tôn Hiểu Thiến kết quả như thế nào đã không thể khảo cứu. Chỉ biết nàng cuốn đi mạc ra dư lại không nhiều lắm tài sản, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Minh Di không khỏi đem nàng nhận làm là bọn lừa đảo chi lưu. Nhưng hiện giờ biết là có người phải đối phó lục gia như vậy sự tình lập tức liền trở nên bất đồng. Tôn Hiểu Thiến tồn tại là chuyên vì đả kích nàng, chỉ là bởi vì tỷ muội dễ gả mới biến thành lục gia nhân. Lục Minh Di cẩn thận nghĩ nghĩ, mới thong thả mở miệng, nếu ta là liêu hội trưởng, ta sẽ không cứu Tôn Hiểu Thiến. Nếu nàng tác dụng gần là vì xử lý lục gia nhân, liền không cần tiêu phí như vậy nhiều tâm tư trải trăn. Tôn Hiểu Thiến nhiệm vụ hẳn là thông qua mạc gia cùng lục gia nhân, tuy thời đối lục gia tạo thành phá hư. Cho nên cái này hạ độc sự kiện khả năng cũng không phải Liêu Sinh Bân làm chủ, mà là Tôn Hiểu Thiến tự chủ trương. Một quả quân cờ tự tiện hành động, hỏng rồi chơi cờ giả bố cục. Tốt nhất cách làm chính là đem nàng xóa. Ý của ngươi là Liêu Sinh Bân sẽ giết người diệt khẩu. Ngụy Ngụ nghi nghĩ nghĩ. Ở công bộ phận cảnh vụ chỗ giết một người, thật đúng là so cứu một người muốn tới đến đơn giản. Thinh kế đường thực thưởng thức gật gật đầu, chỉ cần tôn hiểu Thiến đã chết, rất nhiều chuyện liền sẽ như vậy vui lấp, nói không chừng còn có thể đem này buồn nước bẩn bát trở về, liền nói là mạc già khó chịu giết người. Dù sao điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, nói như thế nào đều được. Chúng ta lúc này thông qua báo chí chế tạo dư luận là chiếm một bước trước tay, nhưng chờ nhân gia phục hồi tinh thần lại cũng có thể y y ở dạng hòa hồ lô. Chiêu số không sợ lão Dùng được là được. ngụy ngũ có thể hôn cho tới bây giờ này bước cũng là tâm tư nhanh nhạy hạ người. Lập tức minh bạch hắn ngụ ý, xoa xoa tay nói, đối phương muốn giết người, chúng ta đây liền cứu người. Lui một vạn bước nói, chẳng sợ đối phương không có động thủ, chúng ta cũng có thể tạo cái sát thủ ra tới. Tôn hiểu thiến hiện tại đã như chim sợ cành cong, nếu phát hiện chính mình chủ tử không đáng tin cậy, liền nhất định sẽ khác nghĩ ra lộ. Đến lúc đó trên tay nàng chứng cứ tự nhiên. Cựu gia ca minh. Ngụy ngũ càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái hảo kế sách, di giật đáy lao, lấy tỉnh chế động, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lục minh di lại không cao hứng, cái này điểm tử là nàng trước khởi đầu, nếu không trước mắt này rất tốt cục diện là nơi nào tới. Chỉ có hắn cao minh. Ngụy ngũ luôn luôn nhất thức thời, lập tức nịnh hót nói, tục ngữ nói rất đúng, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Hôn nhân càng là như thế, tất yếu lực lượng ngang nhau mới hảo. Ta khen kiểu ra, ngài vị này vị hôn thê trên mặt cũng có quang A chỉ này một câu, nói được Thịnh Kế Đường cùng Lục Minh Di đều nở nụ cười. Một cái nói, ở Mãn Đỉnh Phương đãi đoạn Nhật Tử quả nhiên có tiến bộ, ít nhất nói dối bản lĩnh là càng thêm cao minh. Một cái khác ta nói, các phương diện an bài đều phải nắm chặt, chờ người tin tức tốt. Qua mấy ngày, tin tức tốt không chờ đến, Mãn Đỉnh Phương trước chờ tới một hàng tuấn nam mỹ nữ. Thịnh Kế Đường là cái đi ra phải là người, một mặt tính kế liêu sinh bân, nhà mình trong tiệm sinh ý cũng không bỏ xuống. Trần lộ lộ Tân Điện ảnh tên là Mo đen gia nhân. Từ đại đạo diễn phương khắc chấp ống Hán từ trước ở New York khi chụp qua rất nhiều quảng cáo phiến Bởi vậy đối với ở điện ảnh nội cắm vào quảng cáo ý tưởng thực cảm thấy hứng thú Đơn giản mang theo nữ chính một đạo tới cửa tới bái phòng Đối với bọn họ đã đến, Lục Minh Di là đầu một cái tỏ vẻ hoan nên Không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện về quảng cáo thiết tưởng Giới thiệu sản phẩm, còn xung phong nhận việc thế trần lộ lộ hóa một học sinh thời đại trang dung Ở trường học khi muốn đầy đủ thể hiện thiếu nữ thanh xuân hoặc bác Liên lấy tiếp cận màu da phấn lóc nền, lông mày không thể tu đến quá quy tắc, có lông xù xù khuynh hướng cảm xúc mới hảo. Trọng điểm đặt ở má hồng thượng, như mật đào giống nhau phấn nộn, gọi người hận không thể cắn thượng một ngụm. Lại đánh thượng hai điều bánh quai chào biện, không xem quần áo sống thoát thoát chính là một cái nữ học sinh trung học. Không chỉ có vây xem nhân viên cửa hàng tấm tắc bảo lạ, chân lộ lộ chính mình nhìn gương đều sợ ngây người, thường lui tới những cái đó chuyên viên trang điểm hận không thể hướng ta trên mặt hồ thượng 7-8 tầng phấn gia điểm hán liền cảm thấy mặt đều mau nứt ra, chưa bao giờ có như vậy thanh thấu tự nhiên. lục tiểu thư chiêu thức ấy thật có thể nói là hóa hữu bại vì thần kỳ. đều lại trần tiểu thư đấy hảo, làn da như tế sứ giống nhau, đổi cái đầy mặt mặt dỗ ta cũng không dám như vậy thượng trang. còn nữa đóng phim điện ảnh khi yêu cầu hóa đến dùng một ít mới ra hiệu quả, ta hiện tại bất quá là thí trang, thật muốn dùng khi cũng đến lại gia tăng. minh di này đôi tay cũng không biết cấp vài người hóa quá trang, sơ quá mức. Cái dạng gì, người xưng cái dạng gì tạo hình đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nói ra lời nói tới nghịch ngậm chung không mất khiếm tốn. Phương Khắc như vậy ngạo khí người nghe xong cũng là liên tiếp gật đầu, bộ điện ảnh này trung trừ bỏ học sinh thời đại, càng có rất nhiều công tác sau cảnh tượng, có không thỉnh lục tiểu thư đổi cái trang thử xem. Đương nhiên không thành vấn đề. Minh Di một tay ngăn trở Trần Lộ Lộ muốn đi rửa mặt động tác, chỉ từ trên tủ lấy cái tiểu vải, đem vàng nhạt cao thể đắp ở trên mặt nàng xoa ấn nửa ngày. Lại dùng nhiệt khăn lông lau đi liền lộ ra một chương sạch sẽ tố nhan. Đây là chúng ta trong tiệm ngọc dung cao, trừ bỏ có mị không công hiệu, lúc cần thiết còn có thể lấy tới tháo trang sức. Không giống những cái đó tạo dịch sẽ sinh ra căng trạc cảm, lại có thể trơn bóng da thịt, làm trang trước lấp nền. Minh Di một bên giải thích một bên từ hóa trang hộp chọn lựa công cụ cùng trang phẩm, chân lộ lộ tắc cầm thầm đem này đó tiểu bí quyết ghi tạc trong lòng, muốn phim trường những cái đó chuyên viên trang điểm đều có thể hiểu được này đó. Chính mình cũng không đến mức ở làn da bảo dưỡng thượng hoa như vậy đại lực ý. Chân lộ lộ diễn nhân vật này tốt nghiệp sau, tiến vào hiệu buôn tây làm bí thư, cả người khí chất phải thành thục một ít. Lục Minh Di lấy thiên tím phân chế tạo ra trắng non da thịt, thâm sắc mi phấn dùng để dài hơn lông mày, thiển sắc ở hốc mắt, cánh mũi hai sườn, cằm chờ vị trí đánh ra bóng ma tới, xông ra rảo hảo ngũ quan. Ứng đỏ sắt môi, má hồng chỉ đánh nhàn nhạt một mạng, như lạc hà giống nhau mang theo kim sắc. Biên Hảo đến bánh quai trèo biển cũng không cần lãng phí, bàn thành một cái nụ hoa búi tóc, lại xứng điều quần áo cùng sắc dây của tóc. Trang thành khi, những người khác còn chưa tới kịp tán thưởng, Phương Khác trước hung hăng kêu một tiếng hảo, đây là ta muốn chụp mô đen giai nhân. Chương 86 sấm dậy đất bằng. Phương Khác tuy rằng không đến 30, nhưng ở điện ảnh trong vòng đã là nổi tiếng xa gần đại đạo diễn. Nhà hắn kiểm giữ Hoa Tinh điện ảnh công ty đại bộ phận cổ phần, huynh đệ tỷ muội mấy cái đều làm nghệ thuật ngành sản xuất, có thể nói là gia học sâu xa. Hán Cao Trung không tốt nghiệp liền đi nước Mỹ học tập điện ảnh quay trụ, về nước sau rửa vào cố quốc ngậm một lần là nổi tiếng, qua tay điện ảnh đều là được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. Minh Tinh Phạm là có thể được hắn một tiếng khen ngợi, đều bị giá trị con người gấp trăm lần. Trần Lộ Lộ tuy rằng đang lúc hồng, lại không gì căn cơ, nghe được những lời này đúng là buồn ngủ gặp gỡ gối đầu, lập tức cười nói, đa tạ đạo diễn tán thưởng. Ta lúc này chính là gặp gỡ quý nhân, điện ảnh vợ hảo, lục tiểu thư khéo tay. Này cũng không phải là trời đất tạo nên duyên phận sao Ta xem chúng ta cũng không cần nói chuyện Quảng cáo sự liền như vậy định ra bãi Từ trương lĩnh ban dưới, Nhất ban nhân viên cửa hàng cùng trải đầu nương tử Ở bên cạnh nghe đều là kích động không thôi Có điện ảnh minh tinh thế nhà mình bối thư Này sau này sinh ý còn có thể kém đến sao Lục Minh Di lại thưởng thức trần lộ lộ chi tình thức thú Thượng tầng xã hội là không có gì bí mật Thân phận của nàng Thịnh kế đường thân phận Người có tâm đã sớm nên biết Nàng nói lời này một nửa là thiệt tình, một nửa cũng là muốn cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Ai biết sẽ đi đến nào một bước, ai lại biết khi nào sẽ cầu người đâu. Không tồi, tới phía trước ta phía trước còn có chút thất vọng, không biết ở điện ảnh nội gia nhập trang điểm màn ảnh có thể hay không quá mức cố tình. Nhưng xem qua lục tiểu thư thủ pháp, ta lại có một cái tân linh cảm. Điện ảnh nhân vật chính từ một học sinh tiến vào xã hội, trở thành viên trước. Nàng nội tâm tất nhiên là thất vọng, mà lại mang theo vui mừng như vậy lột xác yêu cầu nghi thức cảm thí dụ như một đôi giày cao gót một chi son môi một hộp phấn mặt phương khắc trời sinh đối màn ảnh có một loại cung nhiệt nói nói không khỏi khoa tay múa chân lên hắn chậm rãi đi đến tiệm ăn trung ương nhắm mắt lại đôi tay ra sức hướng về phía trước mở ra giống như muốn ôm thế giới này tiểu tĩnh có một đôi hồ nước đôi mắt cười liền cong thành trăng non áo lam váy đen từ sân thể dục thượng đi tới bộ dáng giống như là thanh xuân bản thân tựa như mới vừa tu bổ quá sau cơn mưa mặt cỏ sau đó Nàng xoay người đi lên thang lầu, ở nơi đó nàng thay một bộ toái hoa kỳ bào, giống như một gốc cây tiểu thảo biến thành ngọc lan, như cũ thanh tú thoát tục, lại cũng vũ mị nhiều vẻ. Chơi ạ, ở hảo cảnh chúng ta thậm chí đều nghe thấy được ngọc lan hư khí, quá mỹ." Vây xem nhân viên cửa hàng nhóm đều nở nụ cười, ban đầu thấy vị này đại đạo diễn bản khuôn mặt, còn tưởng rằng là cái thực nghiêm túc người, không nghĩ tới như vậy thú vị. Một người đột nhiên liền tự quyết định lên, cùng diễn kịch giống nhau. A Liên nhịn không được che miệng nói: Vị tiên sinh này, này không phải cái gì ảo cảnh đâu. Thực sự có ngọc lan mùi hương, chính là chúng ta trong tiệm tân gia son phấn hương vị. A liên bốn chính là cái thành thật hải tử, nàng này vừa nói đại gia cười đến lợi hại hơn, vừa lúc đem phương đạo diễn xấu hổ che qua đi. hắn đảo cũng hào phóng, sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngung à, ngày thường ta ở cấu tứ kịch bản gốc khi chính là cái dạng này, bất phân trường hợp, làm đại gia chê cười. Như thế nào sẽ đâu? Đại đạo diễn linh cảm bùng nổ nháy mắt, là tiêu tiền mua vé vào cửa đều nhìn không tới, hôm nay làm chúng ta miễn phí nhìn đi, ta mới nên nói ngượng ngùng. Lục Minh Di còn rất thích vị này, lớn tuổi nghệ thuật thanh niên, mở miệng treo kẹo nói. Trần lộ lộ cũng là cái biết cơ người, cũng đi theo nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, đây chính là cực vinh hạnh sự. Quay đầu lại cùng đồng hành lại nói tiếp, nhân gia không biết nên nhiều hâm mộ ta. Phương Khắc nhập hành đã có mười mấy năm, gặp qua mỹ nữ nhiều không kể xiết, nhưng trước mắt hai vị, đúng như Xuân Lan Thu Cúc, các cụ phong hoa. Khi nói chuyện mang theo nịnh hót, lại không khom lưng nguốn gối, không cấm rất là hưởng thụ. Quảng cáo sự liền như vậy định rồi, quay đầu lại ta khiến cho người đem nữ chính nhận lời mời trước trang điểm tình tiết thêm tiến vở đi. Chờ chính thức quay chụp khi các ngươi lại phái cá nhân tới chỉ đạo một chút, ta dám cam đoan, bộ điện ảnh này tất nhiên lửa lớn. Có ngài cùng Trần tiểu thư này hai đại cây trụ, ta tưởng phòng bán vé tất nhiên là không thành vấn đề. Lục Minh Di có cái ưu điểm, khen tặng khởi người tới hoàn toàn xuất từ thiên nhiên, không mang theo một kia cố tình Này tại đàm phán trên bàn liền rất chiếm tiện nghi. Ta đã đem hợp đồng chuẩn bị tốt, quảng cáo phí kia Lan ngải xem nhiều ít thích hợp liền trực tiếp điền đi. Ấn lúc đó thị trường giá thị trường, báo chí thượng quảng cáo nhất giá rẻ, mỗi cách chẳng qua 4 nguyên mà thôi, nếu là tạp chí, liền ít nhất muốn phiên thượng gấp đôi. Nếu là dán trên diện rộng hộp đèn, kia không có cái 3500 nguyên là quyết định không thành. Minh Di đã sớm làm tốt chuẩn bị, đối phương có lẽ sẽ khai cái giá trên trời, may mà gần nhất trong tiệm sinh ý thực hảo. Nàng chính mình đỉnh đầu cũng dư giả, Tốt như vậy cơ hội Liền tính đua thượng mấy ngàn khối cũng đến em mãn đỉnh Phương cái này chiêu bài một lần đánh ra đi mới được Ai ngờ Phương Khắc thấy hợp đồng Chỉ ít đòi phiên hai hạ Liền trực tiếp thêm thượng đại danh Phi dụng kia lan dứt khoát đánh cái xoa Xem đến minh di quả thực không do nguyên do Ngài đây là Khó được thấy Mỹ nữ mỉm cười biểu tình xuất hiện cái khe Phương Khắc tựa như cái trò đùa dai Thành công hài tử giống nhau cười ha ha nói Không cần để ý ta vẫn luôn thực thích bá nha cùng trung tử kỳ chuyện xưa nhân sinh có thể được một chi kỳ giả đủ rồi ở điện ảnh trung cắm vào quảng cáo cái này khái niệm ta ở nước mỹ đã từng nghe qua nhưng quốc nội không người dám nếm thử lục tiểu thư đây là thành toàn ta còn nói cái gì quảng cáo phí đâu vị này phương đạo diễn nếu sinh ở ngụy tấn nam bất triều tất nhiên có thể làm danh sĩ hành sự như linh dương quải giác toàn vô thực tích nhưng theo lục minh di chịu chịu khoe miệng ngại như vậy nhưng không được tốt giao tỉnh về giao tỉnh ở thương phải nôn thương mới là nàng như vậy vừa nói phương khác chỉ đương nàng là khách khí càng thêm dũng cảm mà bãi xuống tay nói không có việc gì không có việc gì hoa tinh điện ảnh cũng không thiếu như vậy một bút quảng cáo phí minh di chẳng những khoe miệng muốn chịu đầu gốc đều mau chịu đi lên biết đại thiếu gia không kém tiền nhà ta vẫn là khai ngân hàng đầu nếu là cha ta cùng ngài giống nhau hành sự cũng không cần đám người hại sớm liền tự động đóng cửa phương đạo ngài tưởng kém thương nhân đều là lãi nặng quyết không chịu làm lỗ vốn mua bán. Ta hiện giờ chịu chi trả này bút phí dụng, chính là tin tưởng ngài nhất định sẽ mang cho ta gấp trăm lần ngàn lần thu hoạch. Nhưng ngài không chịu lấy tiền, là đối chính mình không có tin tưởng, vẫn là đối chúng ta mãn đỉnh phương không có tin tưởng đâu. Lời này thật sự là có tình có lý, Liên phương khắc như vậy lang thang không kiểm chế được người cũng có điều động, chỉ là nhất thời mặt mũi mặt không đi. Chân lộ lộ chạy nhanh hòa giải, nhị vị đều có đạo lý, không bằng để cho ta tới làm trọng tài. Nếu là làm quảng cáo, tiền luôn là phải cho. Nhưng này bộ diện nữ tính nhân vật rất nhiều, sở yêu cầu đồ trang điểm thật sự không ít. Không bằng liền từ mãn đỉnh phương miễn phí cung cấp 50 bộ đồ trang điểm hướng để phí dụng, đã vì đoàn phim tỉnh tiền cũng cho chúng ta tỉ muội mưu phúc lợi, thế nào? Trần Lộ Lộ nói còn chưa dứt lời, phương khắc liền lớn tiếng kêu khởi hảo tới, này biện pháp đúng là đẹp cả đôi đảng, lục tiểu thư liền không cần lại thoái thác. Quả nhiên có thể đương được điện ảnh minh tinh, đều không phải đèn cạn dầu. Minh Di dưới đáy lòng thầm khen một tiếng. 50 bộ đồ trang điểm có thể giá trị bao nhiêu, nhiều nhất bất quá mấy trăm khối, lại là nàng nhà mình trong tiệm sản phẩm. Nhưng với phương Khắc là Tuệ Nhãn thức Châu, với chính mình là được tiện nghi, hai bên đều đến thừa nàng cái này tình. Nếu như vậy, vậy đã tạ phương đạo cùng Trần tiểu thư. Chờ điện ảnh đóng máy khi ta tới bãi yến, vì các ngươi khánh công. Này đó đều hảo thuyết, chờ khởi động máy khi ta lại phái người lại đây tương thỉnh. Một đường đem điện ảnh công ty người đưa ra môn. Ước hảo kế tiếp bước sở tơ quay chụp, này một chuyến gặp mặt nhưng nói là khách và chủ tận Hoan. Minh Di đang muốn hồi trong tiệm cấp mọi người giảng giải một chút cái này trang dung yếu điểm, lại thấy Mị Ngũ từ trên đường một đường nghiêng ngả lão đảo mà chạy tới. Lục Minh Di trong lòng đột nhiên lộp bộ một tiếng, Mị Ngũ nàng là hiểu biết, có đôi khi thoạt nhìn cả lơ phất phơ, làm việc lại là lại đáng tin cậy bất quá, ít nhất nàng cũng không từng gặp qua hắn như vậy thất thố bộ dáng. Chỉ thấy hắn một đường chạy gấp, liên khẩu khí cũng chưa tới kịp chuyến. Bắt lấy Minh Di liền ngoại đi, liền cùng trương lĩnh bàn công đạo một tiếng công phu đều không lưu. Phát sinh chuyện gì ngươi nói trước mình Bạch Nha. Minh Di cũng nóng nảy, liền xem hắn cái kia tư thế, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng không xong tới rồi như thế nào một cái nông nỗi, nàng dù sao cũng phải trước hiểu biết một chút đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Ngụy ngũ đảo dừng lại, chỉ là cứng họng mà nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, cuối cùng vẫn là một phen tốn thượng nàng tiếp tục đi, ngươi trước cùng ta đi. Đi sẽ biết. Lục Minh Di bị hắn tún đắc thủ cổ tay đều phím đỏ, chạy nhanh hô. nếu là việc gấp, đi theo người đi phải đi tới khi nào, đều chiếc xe kéo nhà. Vừa lên xe ngụy ngụ, liền reo lên, đi cắt tường phố 29 hảo, mau. Cái này địa chỉ. Lục Minh Di xác định chính mình đời này đều sẽ không quên, lại là liêu sinh bân. Hay là thật là có mấy đời nối tiếp nhau thù hoán, hắn vì cái gì tổng muốn cùng lục gia không qua được, cùng nàng không qua được đâu. Còn có, hắn rốt cuộc làm cái gì cư nhiên là ngụy ngũ như vậy kinh hoàng thất thố. Ngụy ngũ không phải chỉ nói một tiếng mau là được, khắc cầm một đống tiền đồng ra tới, đủ có thể để hai ba lần tiền xe. Trong thường dưới, sa phu quả thực là dưới chân sinh phòng không một hồi liền đến cắt thường phố. Cách thật xa, liền thấy hoàng mau lén lút mà hướng bọn họ vây tay, ngũ ca, bên này bên này. Lục minh di cả người còn ngây thơ, đã bị kéo đến một chỗ tường vây hạ. lão đào vô vô đối thượng quần áo duyên góc tường ngồi xổm xuống dưới, một bên còn an ủi nói Lục tiểu thư ngươi đừng sợ, một chân đạp lên trên vai, bảo đảm vững vàng mà đem ngươi đưa lên đi. Đánh giá cao ngất tường viện, Minh Di không có lý lao đao, chỉ là hỏi một câu, ai ở bên trong? Xèo mặt, Hoàng Mao mấy cái hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đáp lời, nàng đột nhiên chảo một cái đã bắt được Ngụy Ngũ trước tâm quần áo, ta hỏi ngươi đâu, ai ở bên trong? Hoàng Mao thấy Ngụy Ngũ tại chỗ bất động không khỏi nóng nảy mắt, chính là bị xèo mặt ngăn lại tới, liền Lục tiểu thư kia hai hạ khoa chân múa tay, có thể đem lão Ngũ thế nào Đường thêm phiền Phần 44 Có Lục lao gia Lục thái thái Đại thiếu gia hai vợ chồng Nhị tiểu thư tam tiểu thư Hai cái di nương Mặc ra người Còn có Cựu gia Châm ngâm một hồi ngụy ngũ có chút gian nan mà đã mở miệng Lại một lần đem ánh mắt đầu hướng kia tòa tường cao Lục Minh Di lung lay sắp đổ Trưng 87 đưa tới cửa phiếu thịt Nói đến cái này phân thượng Minh Di ngược lại không nóng nảy Nàng đỡ tường đứng một hồi Lỗ tai cuối cùng không hề ong ong vang lên, nói một chút đi, sao lại thế này? Từ đầu bắt đầu, Lục Minh Di tự giác rất là bình thản, nhưng Hoàng bao, lão đao nhìn về phía nàng ánh mắt lại là tràn ngập sầu lo, giống như đang xem một cái tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người bệnh tâm thần. Ngụy ngũ cũng có chút lo lắng, cũng hiểu được lúc này không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thời điểm, chạy nhanh nửa ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu thấp giọng giảng thuật hôm nay phát sinh chuyện xưa, buổi sáng ngươi đi ra ngoài một chuyến, ta tiếp cái điện thoại Nửa ngày không thanh âm Bắt đầu còn tưởng rằng là đường bộ ra trục trặc, Sau lại liên tiếp vang Ta liền lưu tâm Đi điện thoại cục một cha Nguyên lai like là thịnh công quán giấy số Thịnh gia phòng ở nói đến khí phái Tổng cộng chỉ có một ách phó hầu hạ Thịnh kế đường quản hắn kêu lão đường Lục Minh Di hơi hơi nheo lại mắt Khó trách ta khi trở về không thấy ngươi người Đi thịnh gia. Đúng vậy, trong lòng luôn là có chút không bỏ xuống được Ngụy ngũ thở dài Lão đường vừa thấy đến ta liền gấp đến độ xoay quanh trong tay hắn cầm chương sợi, bên trong bao tàng đá, nhìn dáng vẻ là từ bên ngoài ném vào tới, phía trên chỉ có bốn chữ, cựu gia gặp nạn. Ta nghĩ đừng động có phải hay không trò đùa dai, dù sao cũng phải đem người tìm được lại nói. Kết quả lão đường chỉ biết biết chữ, sẽ không biết chữ. Ta lại xem không hiểu hắn liền so mang hoa ý tứ, cuối cùng vẫn là hắn dẫn ta một đường tới rồi lục gia. Lão đường sẽ không nói, người gác cổng lại là nói nhiều thật sự. Ta ủy vào mặt thuộc liền hướng hắn hỏi thăm tình huống. Hắn nói lục lao gia tân được phúc hảo họa, cho nên thỉnh cửu ra đi giám định và thưởng thức. Vừa vặn tam tiểu thư một nhà cũng trở về, đại gia nói một hồi lời nói, có người tặng trương thiệp mời tới, liền tất cả đều ra cửa. Minh Di tay nắm chặt lại bông ra, qua lại đi dạo hai bước, đột nhiên hỏi, vậy ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Người gác cổng lão tôn đầu ỉ vào là nhị Di thái thân thích, bình thường nói chuyện sắc thật không để phòng đầu, nhưng cũng không đến mức đem khách nhân đưa thiệp cho người xem đi. nói đến cái này Ngụy ngũ không khỏi có chút trộn dạ, trà sắt tay, cái kia. Ngươi đừng trách móc ca. Ta nghe hắn vừa nói, cảm thấy có chút không đúng, lại trở về tìm ngươi lại sợ không kịp. Ta liền sấn người gác cổng chưa chuẩn bị. Ta liền ẩn vào trong phòng đem kia trương thiệp trộm ra tới, ta chính là muốn biết bọn họ đi nơi nào. Được rồi, ta đã biết. Lục Minh Di một cái thủ thế liền ngăn trở hắn lại nhải, này đó việc nhỏ không đáng kể đối với nàng tới nói hoàn toàn không quan trọng. Kia mặt trên nói cái gì? Ngụy Ngũ chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một chương song khai mặt đỏ thâm sái kim gián, "Chính ngươi xem đi." Lương phụ nô huynh đại giám, vưu nhớ lần đầu gặp mặt, quân như lồng lộng thanh tùng, trời quang trăng sáng, xem chi lệnh người quên tụ. Từ biệt quanh năm, người ta tuy cùng tồn tại thượng hải thương giới, lại không được thân cận, hám gì? Hà Há Liêu ngày gần đây nhân lệnh ái trong nhà sự, chí ngươi ta hai nhà chi họ ồn ào náo động với phố phường, thấy chư với chiến báo, thật sự phi tiểu đệ chi nguyện. Trong đó đủ loại hiểu lầm, Một lời khó có thể nói tẫn. Như Mông lương phụ huynh không bỏ, thỉnh đến nay ngày 11 giờ về cả nhà đến nhà mình làm khách, giáp mặt thích toan giải quyết, đệ quét dọn giường chiếu lấy đãi. Lục Minh di một bên niệm, một bên nhịn không được đem thiệp giáp cấp xoa làm một đoàn, luôn mồm xưng huynh gọi đệ, nói thật là so sướng đến dễ nghe. Lại nghi hoặc, phụ thân dùng cái gì như thế không bố trí phòng vệ. Có dễ nghe hay không còn ở tiếp theo, mấu chốt này thiệp viết đến văn nhã, một đám người cũng cũng chỉ có ngụy minh bạch vài phần. Những người khác liền đầy đầu mở mịt. Hoàng Mao nhút nhát sợ sệt mà dối cái tay hỏi, cái kia, đều nói được gì. Ngụy ngũ rất là khẩn trương mà liếc mắt mình gì, tận khả năng ngắn gọn nói, chính là liếu hội trưởng thỉnh lục lao ra cả nhà đi làm khách, giáp mặt giải thích hiểu lầm. Khu, liên điểm này sự, đến nỗi viết như vậy Lão trưởng Hoàng Mao mới vừa cười hai tiếng, bị sèo mặt một khủy tay đánh vào xương sườn thượng, quyết đoán ngậm miệng. Trước mắt khu không phải vui cười thời điểm. Ngụy Ngũ nhịn không được cũng tàn nhẫn chừng mắt nhìn Hoàng Bao liếc mắt một cái. ở Lục Minh Di trước mặt thái độ lại có bao nhiêu mềm phóng nhiều mềm. ấn phía trước cửu ra suy đoán, liêu hội trưởng hẳn là vội vã đối tôn hiểu thiên xuống tay mới là. Như thế nào sẽ không lý do thỉnh Lục ra đi dự đâu? Ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái, liền yêu các minh đệ chạy đến liêu trạch. Ai ngờ bên ngoài nhìn qua giống nhau không việc gì, càng đi bên trong càng là đề phòng nghiêm ngặt. Ta tránh thoát mấy cái trạm gác ngầm, phát hiện người đều tụ ở hoa viên sừng hiên, cửa có người gác. Đảo giống bị chế trụ. Ta ở bên cạnh nghe xong nửa ngày vách tường rác, có một câu nghe được nhất rõ ràng, Đồng Quy vu tận. Nói tới đây, ngụy ngũ dừng một chút, theo lý thuyết, muốn động đao động thường đều là chúng ta đàn ông sự, không nên đem nữ quyến xả tiến vào. Nhưng ngươi không phải giống nhau nữ tử, nơi này lại đều là ngươi chí thân, ta nếu là tự tiện làm chủ, sợ ngươi về sau sẽ oán trách ta. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cái này chủ ý vẫn là đến ngươi tới bắt. Cảm ơn. Minh Di bỗng nhiên trừng hu một hơi. Nhìn chăm chú vào ngụy ngũ, trịnh trọng ấp một chút, ngươi ta nhận thức tuy không lâu, ta lại đem ngươi làm như đối xử chân thành bằng hữu. Cảm ơn ngươi đứng ở ta lập trường suy xét, cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn ở giúp ta. Những lời này lục minh di là cực nghiêm túc, nàng cùng ngụy ngũ chi gian, trừ bỏ kiếp trước gốc mắt, vốn chính là chàng giao dịch. Một cái trả giá tiền tài, một cái cung cấp tin tức. Nhưng một đường đi đến hiện tại, ngụy ngũ đối nàng hỗ trợ đã vượt qua tiền tài có thể mua được Phạm Vi. Này đối vốn là không có nhiều ít bằng hữu lục minh di mà nói, là cực kỳ chân quý. ngụy ngũ bị nàng này đột nhiên một tạ cấp tạng ốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây nàng ý ngoài lời, đây là không nghĩ làm hắn lại trộn lẫn hợp. Không cần cảm tạ. Chúng ta những người này a đều là ở quê hương quá không đi xuống, đến bến Thượng Hải hôn khẩu cơm ăn. Mang đôi mắt, đều đem chúng ta đương lòng bàn chân buồn xem. Khó được gặp gỡ ngươi như vậy cái quý nhân, đại gia mới tính có hy vọng. Mấy ngày trước tổng môn còn ngợi khen chúng ta đường khẩu đâu. Đây đều là thác phúc của ngươi, thế ngươi làm việc là hẳn là ứng phân. Hán một mặt nói, những người khác đều đi theo gật đầu. Cửa chắn gió làm là tìm hiểu tin tức, mua ban tình báo nghề nghiệp, so không được những cái đó vết đào liếm huyết mua bán, tiền tới nhanh. Từ lục minh di cùng bọn họ đáp thượng tuyến, bên không nói, hàng ngày chi tiêu lại là tận đủ. Này đó hán tử tuy là thô nhân, ngày thường cũng đi quán trà nghe thủy hử cùng tiểu ngu nghĩa, biết một cái nghĩa tự viết như thế nào. Càng là như thế, lục minh di càng là băn khoăn, lần này không thể so tầm thường, cái kia liếu sinh bân là có chút thế lực. Hiện giờ tình huống không rõ, ta lại không hảo tìm cảnh sát thính xin giúp đỡ. Vạn nhất vì ta sự liên lụy các ngươi, Hoàng mao tuổi còn nhỏ, hảo xúc động, cái thứ nhất liền đứng ra trụ bộ ngực, lục tiểu thư ngươi một cái nữ lưu đều không sợ, chúng ta này đàn mang bả sợ cái gì, chuyến ra đi không làm người nhà báng. Nói còn chưa dứt lời, lại ăn lao đao một chưởng. Ai ra liền hô ra tới. Lão đao phát hiện trục trọng, rất ngượng ngùng mà cho hắn xoa nhẹ hai hạ, đúng vậy đúng vậy. Ta ăn nói vụ về, nói không nên lời kia rất nhiều con con vòng. Nhưng trước mắt cục diện hung hiểm lắm, này họ liều không phải người tốt, ta nếu là không giúp ngươi, ai còn có thể giúp ngươi liệt. Không sai, tục ngữ nói đến hảo, nuôi quân trăm ngày, dùng ở nhất thời. Thí, cái gì trăm ngày, rõ ràng chính là ngàn ngày. Ngươi cái hùng loạn ý còn dám giống lao tử ta cùng lục tiểu thư nhận thức nơi nào có ngàn trời ạ. Nay đàn hán tử nói nói liền mắng lên, thậm chí còn động nổi lên tay. Rõ ràng thô lỗ thật sự, xem ở Minh Di trong mắt lại chỉ cảm thấy đáng yêu khả kính. Nàng cũng không bên hảo báo đáp, liền ôm ôm quyền, đa tạ chư vị huynh đệ, hôm nay tri ân Minh Di ghi tạc trong lòng. Phi thường thời kỳ, ngụy ngũ cũng không nhiều lắm lễ, nhàn thoại liền không nói, này họ liêu sợ là điên rồi, nếu đem lục lao ra lừa lại đây, chỉ sợ không thể thiện. Chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, ta đây liền mang mấy cái huynh đệ đi vào tùy thời cứu người, vạn nhất ta mất phong. Ta cùng ngươi đi vào. Minh Di thực dứt khoát mà đánh gây hắn nói, ngươi đừng vội bắt ta, trước hết nghe ta nói xong. Ta vẫn luôn không nghĩ ra liễu sinh bân rốt cuộc vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn hại ta ra, hiện giờ là cái cơ hội tốt. Hắn không riêng gì hận ta phụ thân, mà là tưởng nổ cỏ tận gốc, hiện giờ lộ ta, nói vậy đúng là tiếc nuối thời điểm. Một khi đã như vậy, ta chính đại quang minh mà tới cửa nghe một chút hắn rốt cuộc nói như thế nào, Ngụy Ngũ còn chưa nói lời nói, Hoàng Bao liền trước dậm chân nói, không được, khó khăn lọt lưới cá nào có chính mình đụng phải đi, này không phải tìm chết. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm, Lão Đao đều hết châu nói rồi, vốn định lại cho hắn tới một chút tay, Huy đến một nửa sửa đỡ cái chán ngồi sụp trên mặt đất, Minh Di bắt tay trên cổ tay một con phụ dung tinh vòng tay cởi xuống dưới, đừng nóng nóngội, có ngươi sống, ngươi chạy trốn mau. 15 phút sau chúng ta còn không có ra tới, ngươi liền cầm này vòng tay đi phòng tuần bộ, liền nói ta bị bắt cóc. Náo đến càng lớn càng tốt, bọn họ tự nhiên muốn tới xem cái đến tuần cùng. Vì sao hiện tại không đi? Hoàng Mao một tay tiếp nhận vòng tay, ngây ngốc mà đặt câu hỏi nói. Xéo mặt nhịn không được, thế lao đao cho hắn tới nhớ tàn nhẫn, ngươi cái bẹp con bê, hiện tại đem cảnh sát đưa tới, họ liêu bị bức nóng nảy, giết con tin sao cái làm. Lại đối ngụy ngũ cùng Minh Di nói, các ngươi thả yên tâm đi nếu là tình huống không đối liền thổi thanh cái còi, chúng ta cùng nhau vọt vào đi ngụy ngụ nghĩ nghĩ nước đục mới hảo sơ cá nếu là không được liền phóng đem hỏa mọi người đều là ở mặt đường thượng huấn ngày thường cũng không thiếu đánh quá bọc đánh tấu quá đối đầu ba lượng hạ định rồi tiếp ứng kế sách minh di cùng ngụy ngụ cùng hướng về kia đạo sơn son đại môn đi đến người gác cổng hỏi qua tên họ một đường lánh hai người hướng trong đi đến cái này địa phương minh di đời trước từng đi qua một chuyến chỉ thấy cỏ cây phủ tô xanh úng tươi tốt đỉnh đài lầu cát, sắc sắc độc đáo, cùng kiếp trước ký ức không sai chút nào. Chỉ là thiếu những cái đó tân hôn bố trí, có vẻ tịch liêu rất nhiều. Trong hoa viên có một chỗ hồ sen, sường hiên liền kiến ở phía trên. Tứ phía treo trúc tương phi mảnh, đúng là tinh thất, cuốn thượng là có thể làm đỉnh giữa hồ, quả nhiên độc đáo. Người gác cổng đi qua đi cùng đầu cầu hai cái đại hán nói nhỏ hai tiếng, mảnh đã bị đánh lên. Lộ ra trên chút người, thượng đầu ngồi một vị dâu tóc bạc trắng lão giả, khách quý lâm môn. Liều Mộ không có tử xa tiếp đón, thật sự là tội lỗi. Chương 88 tới a, Đồng Quy Vu tận a. Đây là nàng hai đời đối đầu, Minh Di âm thầm suy nghĩ nói. Dựa theo Ngụy Ngũ cung cấp tin tức, Liêu Sinh Bân cùng Lục lão gia cùng năm, cũng không biết vì cái gì, thoạt nhìn lại già rồi không ngừng 20 tuổi. Nàng đôi mắt hướng tứ phía quét một vòng, quả nhiên cả nhà đều tề tụ, phô trương quả thực như cơm tất niên giống nhau. Lục lão gia cùng Lục Thái thái một bên, phía dưới là đại ca đại tẩu. Đối diện là hai vị gì quá cùng hai vị tỉ tỉ, thịnh kế đường xếp hạng nhất mạng. Phu thân là nhất quán uy nghiêm, mẫu thân thấy chính mình tiến vào khi tựa hồ có chút sốt ruột, chính là bị trưởng phu ngăn cản. Những người khác sắc mặt đều có chút hốt hoảng, chỉ có hai người bất động. Đại ca đuôi lông mày mang theo oán giận, mà nàng vị hôn phu tựa hồ sự không liên quan mình là nhạt. Trong một góc, mặc thái thái gắt gao bắt lấy nhi tử cánh tay không bỏ, cách lục ra người có một trượng xa. Minh di trước chén ăn mà nhìn về phía cha mẹ người nhà lại cùng thỉnh kế đường trao đổi một ánh mắt cuối cùng mới hướng liêu hội trưởng hành lễ còn thỉnh ngài thứ lỗi hôm nay ta là không thỉnh tự đến bất quá nếu lục gia người đều ở nghĩ đến hội trưởng không ngại nhiều ta một cái mới là quá môn đều là khách tùy tiện ngồi bãi ta vừa rồi đang cùng phụ thân ngươi ôn chuyện chính nói đến lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh đều là đồng học thiếu niên lại là phong hoa chính mẫu thật thật rõ ràng trước mắt ta liêu sinh bân tuy sinh đến tuổi già sức yếu chỉ có một đôi mắt ánh mắt thay đổi thật nhanh Sắc bén phi thường, gọi người không dám sinh ra nửa điểm khinh thường chi tâm. Ngụy Ngũ không dám đi xa, yên lặng đứng ở Lục Minh Di phía sau. Lục tứ tiểu thư Nhạc trương toàn chi khắc gỗ hoa ghế tròn ngồi xuống, rất là thong dong thanh thản bộ dáng, ta tuổi con nhỏ, chưa bao giờ nghe gia phụ nói lên quá này đoạn sâu xa, sớm này cơ hội vừa lúc được thêm kiến thức. So với run bần bật dê con, hoặc là la lối khóc lóc chơi xấu người đàn bà đánh đá, có lý có tiết nữ tử, hiển nhiên làm liêu sinh bân rất là thưởng thức, hảo có chuyện xưa đương có rượu ngon tương tá đem ta chân quý kia đàn nữ nhi hồng lấy tới chúng ta biên uống biên nói liêu gia trị gia nói vậy rất là nghiêm khắc lên tiếng không đến nửa khắc hạ nhân lấy tới trừ bỏ rượu còn có bốn đĩa đổ nhắm rượu phân biệt là hồi hương đậu rêu điều đậu phộng tao ngỗng trưởng tương thịt bò rượu thật là năm xưa rượu ngon vừa mở ra liền có nồng liệt hương thơm truyền đến tiểu thái là lâm thời sửa trị lại cũng khiết tịnh ngon miệng trên bàn thả nho nhỏ hai cái sứ men xanh chén rượu. Trung gian nở rộ một đóa hoa sen. Liêu Sinh bân một bên rót rượu, một bên nói: "Cái này cái ly, gặp qua sao?" Lời này hỏi đến có chút buồn cười, Lục Minh Di lại không phải tiểu gia nhà nghèo xuất thân, cái gì hiếm lạ đồ vật chưa thấy qua, này ly chỉ nhưng thịnh bảy phần, nếu đảo mãn tắc giọt nước không dư thừa. Thứ nhất nhiều uống thương thân, thứ hai cảnh kỳ thế nhân mọi việc đương có tiết chế, không thể quá mức lòng tham, cho nên kêu công đạo ly. Không sai, đây là này ly lai lịch. Ngươi nếu giải thích đến rõ ràng Nói vậy cũng biết công đạo ly trung nhiều lấy long đầu vì trang trí, biết cái này cái ly vì cái gì dùng hoa sen sao. Cái kia dâu tóc bạc phơ lão giả nhẹ vỗ về sứ ly, biểu tình là như vậy Ôn Nhu, xem đến Minh Di không khỏi ở trong lòng run rẩy. Như vậy Lưu Luyến đa tình ánh mắt, tuyệt đối không phải ở tưởng niệm cha mẹ thân nhân. Kia hẳn là một nữ tử, đã từng kêu hắn cầu mà không được, trăn trọc. Kia nữ tử này, sẽ cùng trước mắt cục diện có quan hệ sao? Minh Di không khỏi lần nữa nhìn về phía thỉnh kế đường quanh mình một mảnh yên tĩnh, liêu sinh bân đã lo chính mình lại nói tiếp, bởi vì này đối ẩm tử là ta thân thủ tiêu, từ nít thôi, đến thượng men gốm, lại nhập diêu, ta từng thất bại quá hơn trăm lần, cuối cùng chế tạo ra này một đôi hoa sen công đạo ly, nguyên là vì đưa cho á hạm làm kết hôn lễ vật, hạm đạm chính là hoa sen, lục minh di đột nhiên cảm giác được một tia chua xót, ai chưa từng thanh xuân, ai chưa từng niên thiếu, ai lại chưa từng từng có một đoạn chuyện xưa, lục lao ra đột nhiên ho khát lên. Lục thái thái vẻ mặt nóng lòng mà thế hắn vô bối, lại nửa ngày chưa từng bình ổn. Liêu sinh bân si ngốc mà nhìn ly Trung màu hổ phách chất lỏng, tựa hồ đắm chìm ở ngày cũ năm tháng chúng không được giải thoát, á hạm người cũng như tên, liền như hoa sen giống nhau cao nhã, duyên dáng yêu kiều. Khi đó ta bất quá là cái đi bắc bình cầu học đồ quê mùa, mà nàng lại là hàn lâm gia tiểu thư, nhất thanh quý bất quá. Ta chỉ dám ở trong góc nhìn nàng, nếu nàng ánh mắt ngẫu nhiên chiếu ở ta trên người, ta là có thể cao hứng nửa ngày. Hắn rơ lên cái ly, tự rêu cười uống một hơi cạn sạch, kỳ thật ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá có thể được đến nàng, đặc biệt ở biết nàng từ nhỏ liền định ra hôn ước về sau. Theo hắn ánh mắt, Minh Di nhìn đến chính là phụ thân biểu tình, có hiểu rõ, có thân thở, càng có một tia hồi ức. Nàng vị hôn phu cùng nàng ra cảnh tương đương, dáng vẻ đường đường, việc học càng là xuất sắc. Bọn họ là như vậy đang đối, gọi người sinh không ra một tia ghen ghét tới. Vốn dĩ ta cho rằng A Hạm sẽ như vậy hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Nếu là như thế này, ta nhất định sẽ yên lặng chúc phúc nàng. Ta tình ý tựa như này công đạo ly trung diệu, vĩnh viễn sẽ không rốt đầy, sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là không nghĩ tới, hết thề đều thay đổi, liền ở nam nhân kia thi đậu do nhà nước cử lưu học sinh sau. Nói tới đây, Liễu Sinh bân mạnh tay trọng điện lệnh ở trên bàn, ly bàn tùy theo đánh rơi xuống, đầy đất hỗn độn. Hán trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, Lục Lương Phụ. Ngươi cái này ngụy quân tử, làm cho ngươi thế tử, di thái thái, nhi nữ mặt, ngươi dám không dám đem năm đó đã làm sự nói một lần. Chẳng trách nói trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ lòng đều là người đọc sách. Ngươi ngoài miệng nói được cỡ nào dễ nghe, theo đuổi tự do bình đẳng, phản đối ép duyên. Hôn trướng tột đỉnh độ vật. a hạm đến tột cùng có nào điểm xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng nhẫn tâm làm lao chủ chứa tới cửa từ hôn, này đối một cái tiểu thư khuê các là cỡ nào dạng vũ đủ Ngươi có biết hay không nàng phụ thân là như thế nào máng nàng, nàng mẫu thân là như thế nào mà ngại nàng không còn dùng được. Quái nàng chiếm không được nhà chồng niềm vui, làm bẩn cạnh cửa. Là ngươi làm nàng ở từng ngày chờ đợi trung tâm sinh tuyệt vọng, là ngươi hại chết nàng. Những cái đó trầm trong lòng hồ chi đế ân oán, trải qua gần 30 năm lên men hủ bại, liền tính rút đi huyết đủ, vẫn có chồng chất bạch cốt. Một khi quay cuồng tiếp nước mặt, thẳng gọi người không rét mà run. Liêu sinh bân một bên gào giống một bên dùng tay thẳng chỉ hướng lục lao ra, hắn biểu tình vô cùng dữ thận, cùng mới vừa rồi cái kia ôn tồn lễ độ lao giả hoàn toàn khác nhau như hai người, tất cả mọi người sợ tới mức choáng váng, hợp lòng người hai chỉ em ôm thành một đoàn, nhị di thái chỉ lo cúi đầu không biết lẩm bẩm chút cái gì, nhưng thật ra lục kích khiêm huyết khí phương cương, tưởng thế phụ thân biện giải hai câu, chỉ là mới vừa đứng lên đã bị lục lao ra ngăn cản, hắn thở dài một hơi, ngăn ở lục ra người cùng liêu sinh bân trung gian, nếu đây là ngươi cho ta phán tội ta không lời nào để nói. Thật là ta xin lỗi tiện hạng, ngươi muốn sát muốn sẹo đều có thể, nhưng tội không kịp thế nhi. Dựa vào cái gì? Ngươi nói không kịp liền không kịp. Liêu sinh bân một phen méo hắn cổ áo, chẳng nếu điên khùng mà hoảng, kia á hàm đâu. Nàng tự sát thời điểm bất quá 18 tuổi, phương gia người hận nàng không biết cố gắng, chiếu một quyển liền ném đi ngoài thành. Ta muốn tìm hồi nàng thi cốt, chính là nơi đó có một đoàn quạ đen cùng chó hoang. Nói đến hận chỗ, Liêu Sinh bân một chân liền đem lục lão ra đá phiền trên mặt đất, lại hung hăng bổ mấy đá. Biên đá biên nói, ngươi đâu? Ngươi như cũ cưới vợ sinh con, như cũ các quốc gia tiêu dao, là trời xanh không có mắt, nếu không sớm nên là cái lôi xuống dưới đánh chết ngươi, miễn cho ô hế tay của ta. Thấy phụ thân chịu khổ, Lưu Kích khiếm mắt đều đỏ, đương trường liền phải sung lên, lại bị liên can hộ viện cấp ngạnh giá trụ, liền thịnh kế đường cùng ngụy ngũ đều bị nhìn trầm trầm đến không thể động đậy. Liêu Sinh bân sức của đôi bàn chân kỳ thật không nặng. Nhưng đạp ở trên người lại là khôn kể vũ đủ, lục lao gia đã sớm đem này đó đều đặt ngoài suy xét, cắn răng nói, ta thường một cái mệnh cho ngươi. dung tha thê tử của ta nhi nữ. Các nàng cái gì cũng không biết. Hơn nữa hôm nay có bao nhiêu người nhìn chúng ta một nhà bước vào liêu phủ, ngươi cảm thấy chính mình có thể thoát được thoát sao? Hắn không đề cập tới cái này con hảo, liêu sinh bân từ nghiến răng nghiến lợi đột nhiên liền biến thành ngửa mặt lên trời cười to, hào hoa, ta một người đổi các ngươi toàn ra, ta kiếm lời nha. Tới A, đại gia đồng quy vu tận A. Minh Di nghe không nổi nữa, cùng kẻ điên là không có đạo lý hảo giảng. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, xảo diệu mà chặn phụ thân, liễu hội trưởng, hôm nay nếu đã đem lời nói ra, ta cũng muốn hỏi hai câu. Mua hung ở ga tàu hỏa phục kích ta đại ca, nương tôn đắc thắng hám hại tin nghiệp ngân hàng, phái tôn hiểu thiến đi thai hỏa mạc ra. Những việc này, đều là ngươi làm, đúng không? Có một số việc Minh Di cùng thịnh kế đường còn có ngụy ngũ đều loát quá vài biến ngày hà lục kích khiêm là đầu một hồi nghe nói a đương trưởng cả kinh thanh đều biến điệu cái gì ga tàu hỏa cái gì phúc kích đây là chuyện khi nào lục minh di tùy tiện phất phất tay chính là lần trước dương thứ trưởng tới thượng hải thời điểm ngươi vốn dĩ không phải muốn đi tiếp ăn sao không riêng gì lục kích khiêm lục thái thái cũng kinh ngạc nếu không phải ngày đó nữ nhi bị bắt cóc nàng cũng sẽ không đem nhi tử tiêu trở về ngươi lai like, sớm tại khi đó liền có người đánh nhà mình chủ ý suy nghĩ cẩn thận này đó nàng thân mình không khỏi mềm lún may mắn lê uyển đỡ đến mo mẹ Thả bất luận những việc này sau ra cát lượng như thế nào liêu sinh bân lại là thập phần cao hứng hảo ba hảo xem ra ngươi trà thật sự rõ ràng đối chết tính cái gì ta muốn cho lục lương phụ trước nếm đủ một phen tang tử chi đau lại từ ngân hàng vào tay hủy diệt sự nghiệp của hắn cuối cùng làm hắn nhìn chính mình yêu thương nữ nhi chịu đủ thống khổ tra tấn lúc này mới sấn ta nguyện đáng tiếc cái này kế hoạch không lớn thuận lợi ngôi đến thời điểm mấu chốt Luôn có một bàn tay bắt rối loạn ta bố cục liêu sinh bân một bên nói, một bên đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía mình gì, nhưng hắn lập tức lại cao hứng lên, bất quá đều không quan trọng, tuy rằng quá trình khúc chết một ít, nhưng đại gia vẫn là tụ ở một chỗ. Lục lương phụ, nơi này đứng đều là người trí thân, ta sẽ từng cái giết chết bọn họ. Đầu tiên là con rể, lại là nữ nhi, con dâu, nhi tử. ngươi không cần cấp, ta đời này không cưới vợ không sinh con, tính hết cơ quan, chờ trắng tóc, chính là vì ngày này. Chờ đem bọn họ huyết đều phóng làm, ta lại cùng ngươi cùng nhau đi xuống thấy á hạm. Trưng 89 nếu còn có ngày mai, liêu sinh bân rộng cũng không cao, một chữ một chữ nói được phá lệ rõ ràng, phảng phất từ huyết trung lịch ra, view mang thanh phong. Lại xứng với hắn sở miêu tả khủng bố cảnh tượng, liền tính thần kinh cứng cỏi như lục minh di, cũng có chút chống đỡ không được. Càng đừng nói những cái đó vốn là nhát gan phụ nữ và trẻ em, chỉ là lúc này trước hỏng mất lại không phải nhị di thái, mà là nàng hảo thông gia Liêu hội trưởng, ta hoan nột. Nguyên bản vẫn luôn cuộn tròn ở góc mạc thái thái khóc ê ơ, hướng hắn bên chân bò đi. Chúng ta cùng lục ra tuy rằng là thông gia, nhưng hoàn toàn không biết bọn họ trải qua như vậy thương thiên hại lý sự, nếu không chúng ta đã sớm từ hôn. Đều là giai nhân cái kia tiểu tiện nhân. Nàng. Nàng một lòng leo lên, ta nhi tử lại mềm lòng, mơ hồ đã bị tính kế nha. Ngài yên tâm, ta quay đầu lại liền hưu nàng, như vậy tức phụ chúng ta mạc ra là tuyệt không có thể muốn. Ngài nhất định phải tin tưởng ta nha Nàng khóc đến một phen nước mũi Một phen nước mắt Thật là người nghe thương tâm Đáng tiếc liếu hội trưởng lại bất vi sở động Không cần, lại qua một hồi Người cùng nhi tử con dâu liền sẽ ở hoàng tuyển đoàn tụ hưu không thôi thế đều là một chuyện Người một nhà tổng muốn tề tề chỉnh chỉnh mới hảo Mặc gia trinh từ trước đến nay nhắc gan Lại nghe được nói trước sắt con rể vân, Trước mắt nhất thời chính là tối sầm Liền thể diện đều đành phải vậy Liên thanh hô lớn Mẹ, ta không muốn chết, cứu ta Cứu ta nha. Đừng sợ, mẹ ở đâu? Mặc thái thái một mặt chấn an nhi tử, một mặt lại đau khổ cầu xin nói, liếu hội trưởng, mặc ra cùng ngài không oán không thù, chỉ cầu ngài phóng hải tử một con đường sống bãi. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta nhất định làm hắn ở miếu thành hoàng cho ngài lập trường sinh bổng lộc và chức quyền, sớm muộn gì ba nén hương lễ bái. Đây là làm mẫu thân một mảnh tâm, minh di không cấm thở dài, kỳ thật mặc thái thái là cái rất có vài phần tiểu thông minh người. Chỉ là lại người thông minh. Ở sinh tử phía trước, Tổng cũng khó tránh khỏi phạm hồ đồ. Kỳ thật nàng nội tâm làm sao không biết, liền tính vì diệt khẩu, nàng mẫu tử hai người hôm nay cũng khó ra này đạo đại môn, chỉ là không thử xem Tổng chưa từ bỏ ý định mà thôi. Nhưng mà mạc thái thái khóc lóc kể lể lại tựa hồ mở ra một đạo van, một trận trầm mạc lục thái thái chính là tránh ra con dâu tay, thẳng tắp hướng liêu sinh bân quỳ xuống. Mẹ mẹ ngươi làm gì vậy? Mậu Trinh Minh Di nhất thời nói không ra lời, mẫu thân tuy rằng là nữ tắc nhân gia Sương cốt lại nhất ngạnh. Lúc trước phụ thân qua đời, những cái đó chủ nợ e ngại mặt mũi cũng không hảo bức cho thật chặt. Nếu lúc ấy mẫu thân trang trang đáng thương, hướng các phóng viên khóc lóc kể lể vài lần, là có thể giữ được chút tài sản, ít nhất không đến mức bị người từ đại trạch đuổi ra đi. Nhưng nàng lại kéo bệnh thể, bán của cải lấy tiền mặt sở hữu có thể bán đồ vật, cũng không chịu mất đi phụ thân sáng chế hạ tín dụng. Nàng là thư hương nhân ra dạy ra nữ nhi, bề ngoài nhu thuận, nội tại lại so với ai đều phải kiêu ngạo. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên quỳ xuống, ở kẻ thù trước mặt. Minh Di Tâm không khỏi làm đau lên, mẹ, ngươi liền tính cầu hắn cũng vô dụng, hắn kế hoạch lâu như vậy, làm được tình trạng này, nơi này mọi người hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng lục thái thái lại giống không có nghe thấy nữ nhi lời nói giống nhau, đoan đoan chính chính mà khái một cái đầu, nàng biểu tình như vậy trang nghiêm, giống như ở chùa miếu bái ít. Liêu hội trưởng, ngươi cùng ta trưởng phu chuyện cũ ta không lớn rõ ràng, bất quá ta là tin Phật người. Phật nói người ở ái dục bên trong, con một độc chết, độc đi độc tới, khổ nhạc tự nhiên, vô có đại giả, thiện ác biến hóa, truy đuổi sở sinh, con đường bất đồng, hội kiến không hẹn. Vị kia A Hạm cô nương như thế mỹ lệ thiện lương, tất nhiên đến hướng Tây Thiên cõi yên vui. Mà người tay nhiễm máu tươi, tất nhiên rơi vào A Tỳ địa ngục, lại nói gì sau khi chết gặp nhau đâu. Nếu nói bên, Liếu Sinh Bân tất nhiên là nghe không bảo, thậm chí còn muốn châm biếm một phen. Nhưng Lục Thái thái lời nói đúng là hắn vẫn luôn suy nghĩ. A hạm là thế gian này tốt nhất nữ tử, nàng nếu không xứng đi Phật Thổ, liền không có người xứng. Kia lấy ngươi ý tứ thế nào mới hảo? Phần 45 Lục Minh Di cũng không biết mẫu thân tài ăn nói như vậy lợi hại, thế nhưng có thể đem liễu sinh bân nói được có một chút bung lỏng, chạy nhanh sấn này cơ hội lại cấp thỉnh kế đường đưa mắt ra hiệu, đưa cắm chỉ, hắn lặng lẽ đi phía trước hoạt động hai bước. Thỉnh thả không nghĩ là người, sở hữu tội nghiệt đều là từ ta trượng phu dựng lên, ta là hắn thế tử, tự nhiên cùng tội. Chúng ta phu thê hai người nguyện ý cấp vị kia vô tội chết thảm cô nương đền mạng, sau khi chết chịu đau chém dịu cưa, trách hình lăng chỉ, không được siêu sinh, lấy tiêu nghiệp. Lục Thái thái chắp tay trước ngực nghiêm túc nói. Liêu sinh bân duyệt nhân vô số, là chân tình vẫn là giả ý liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, không khỏi cảm khái nói, người đều nói liên tử chi tâm nhất khổ, đáng tiếc ta không có con cái, không được thể hội. Mẹ, ngài đây là tội gì a Lê uyển không cấm che mặt khóc giống lên, nếu không phải vì nhi nữ muốn nửa đời cường bà bà gì đến nôi đem thể diện cùng tánh mạng đều đạp lên dưới chân. Lục lao ra cũng lộ ra thoải mái tươi cười, cũng hảo. Mâu trinh, ta đời này vốn là đối với ngươi không dạy nổi, làm khó ngươi thay ta làm lụng vất vả một đời, hiện giờ đến chết còn phải bị ta liên lụy. Nếu là này nghiệp có tiêu xong một ngày, nguyện ngươi ta trọng đầu nhân thế, ta vì nữ, ngươi vì nam. Phát ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, châm cối rệt, nếm biến chua sót, tới trả lại ngươi này một đời tình ý Lương phụ dù cho Lục Thái Thái lại như thế nào muốn cường, cũng nhịn không được rơi lệ. Hoan gia, ta hối không nên thượng ngươi đường. Nếu là ngày đó không có nhặt đến ngươi thẻ kẹp sách. Lục lao ra chấp khởi lão thế tay, nhẹ nhàng lao đi nàng sắc mặt nước mắt. Nếu là như vậy, ngươi hiện giờ đại khái đã gả cho cái tài tử. Suốt ngày trồng hoa lộng thảo, đối nguyệt ngâm thơ, thường bốn mùa phong cảnh, đạp vạn dặm núi sông, nên là cỡ nào sung sướng. Nếu hết thảy có thể trọng tới, nên là cỡ nào hảo. Nếu là sớm biết rằng hôm nay ta liền không được ngươi nạp tiếp, không hiền lương liền không hiền lương, ít nhất qua đến thống quái nha. Lục Thái Thái dựa vào Trượng Phu đầu vai, từng cái đấm, lại khóc lại cười, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta đời này đều hủy ở ngươi trên tay, chính là cố tình vẫn là nguyện ý bị ngươi lừa. Minh Di yên lặng mà quay đầu đi, nàng không nghĩ bị người nhìn đến chính mình rơi lệ bộ dáng. Nguyên Lai, luôn luôn cương trực phụ thân tuổi trẻ khi cũng sẽ hống nữ hài, Nguyên Lai bị khen ngợi hiền lương rộng lượng mẫu thân vẫn luôn khát vọng quá không như vậy hiền lương sinh hoạt. Nguyên lai, like, chỉ có tới rồi cuối cùng một khắc, mới biết được chính mình đời này nhất tiết nối, muốn nhất đến tụt cùng là cái gì. Một mảnh sinh ly tử biệt không khí chung, liếu sinh bân chụp hai tàm trường, không dễ dàng á không dễ dàng, nhiều năm vợ chồng, sinh tử đồng tâm, thật là gọi người thương cảm. Thương cảm cái tê, thật là trồn cấp gà chúc tết, lục ích khiêm một bên động thân che chở cha mẹ cùng thế tử, một bên chất vấn nói, hiện giờ chúng ta cả nhà đều ở ngươi trong tay, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, ngươi có cái gì hảo chào phúng. Liêu sinh bần âm chắc chắc mà nở nụ cười. Ta chào phúng các ngươi làm cái gì? Ta là Lục Thái Thái nói được có lý. sát thương mạng người là vi phạm lẽ trời sự, chỉ sợ ám hạm dưới mặt đất cũng sẽ không an bình. Như vậy bãi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Một mạng đổi một mạng, nếu có người cam tâm chịu chết, ta liền buông tha hắn sở chỉ định người kia thế nào? Liên Tư Lục Thái Thái bắt đầu, ngươi tưởng đổi ai mệnh đâu? Tất cả mọi người sửng sốt một lát, theo sau hiện ra bất đồng biểu tình tới, có mừng thầm, có lo sợ nghi hoặc có mờ mịt, còn có một mảnh bình tĩnh. Mà Minh Di trong lòng có một đoàn ngăn không được lửa giận ở tiêu Liễu Sinh Bân, ngươi đủ rồi. Đối, ngươi sở ai nữ nhân đã chết, ngươi nằm gai nếm mật mấy chục năm thế nàng báo thù, cỡ nào chính nghĩa lý do? Chỉ cần còn có một chút lương tri người nên túi đầu nhận tội. Đây là ngươi hám hại vô tội, không từ thủ đoạn lý do sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đùa bỡn nhân tâm? Tại hạ địa ngục phía trước, trước tìm cái khoa tâm lý đại phu hảo hảo xem xem đi. A Niếp Minh Di, ngươi đừng nói chuyện. Tiểu tiện người muốn chết cũng đừng kéo người khác xuống nước nha. Liêu Hội trưởng ngươi ngàn vạn đừng nghe nàng. Một mảnh chợt dựng lên ồn ào thanh nháy mắt bao phủ sườn hiên. Có thiện ý cũng có ác ý, nhưng Lục Minh Di không chút nào sợ hãi mà nhìn cái kia lão giả trên mặt tràn ngập của tường. Nha Nhi, ngươi không cần phải xử phép khích tướng. Ta liễu mẫu người tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng nói ra nói đinh một là một, hai là hai. Thế nào? Ai trước nói? Liêu sinh bân nhàn nhã mà trở lại nguyên tòa, đánh giá mọi người, phảng phất quan sát chúng sinh. Lục thái thái cùng lục Lão ra tay kéo tay, nhìn nhau liếc mắt một cái, người nghĩ kỹ rồi sao? Là, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật liền tính bọn họ không nói, Minh Di trong lòng cũng rõ ràng, làm cha mẹ, loại này thời điểm đương nhiên là lựa chọn hy sinh chính mình, bảo toàn nhi nữ. Nhưng mà không chờ bọn họ nói ra, lục ích khiêm lại trước đứng dậy, phụ thân, mẫu thân, thả dung ta nói một câu. Khiêm Nhi ngươi lục thái thái có chút bất an, nhịn không được kêu. Mà hắn chỉ là trở về một mặt cười, "Mẫu thân, ngươi tử nhỏ dạy ta, thân là nam nhi, hành tẩu trên đời, quan trọng nhất chính là đường đường chính chính. Các ngươi cố nhiên là một lòng vì nhi nữ, nhưng ta lại không chỉ là các ngươi nhi tử, cũng là A Huyền trưởng phu." Nói đến nơi đây, Lê Uyển nhịn không được một tiếng kinh hô, "Ích Kiêm! Thỉnh phụ thân mẫu thân tha thứ nhi tử bất hiếu, ta nguyện ý thế A Huyền vừa chết. Tuy rằng sưởng hiên trung có rất nhiều người, Nhưng lục ít khiêm vẫn là ôm quá thế tử, ở cái chán của nàng lạc tiếp theo hôn, như vậy ôn nhu mà kiên định. Nhi tử trung vi là trưởng thành. Lục thái thái cũng không có giống giống nhau bà bà như vậy bạo nộ, mà biên chảy nước mắt biên lẩm bẩm nói nhỏ nói, như vậy cũng hảo. Bên người trượng phu càng lao mà bắt được tay nàng, nhi tử có người một nửa huyết mạch, so với hắn lao tử có đảng đương. Một khi đã như vậy, chúng ta liền thế hai cái nữ nhi đi. Chính là, lục gia lại có ba cái nữ nhi. Liêu sinh bân không có hảo ý ánh mắt nhất nhất đảo qua kia ba cái thanh xuân thiếu ngải cô nương, tuyển nào hai cái đâu đối mặt tử vong cũng chưa từng chần chờ lục lao ra lúc này lại chần chờ đây là một đạo cỡ nào ngoan độc lựa chọn đề đều là hắn huyết mạch hắn có thể nhẫn tâm bỏ xuống cái nào sao đang ở rằng co đương khẩu lục nghi nhân lại chính mình đứng dậy không cần tuyển ta nguyên chính là cái này trong nhà dư thừa người di nương ta đã chết về sau ngươi phải hảo hảo tồn tại. Sẽ không có nữa người cười nhạo ngươi có cái mất mặt nữ nhi Chương 90 cuối cùng một câu ta yêu ngươi Kỳ thật nhị di thái người này là thực hảo hiểu Nàng biết lục lao ra đối nàng không có gì cảm tình Huynh đệ lại không biết cố gắng Cho nên nàng đời này lớn nhất ra tâm Cũng bất quá là nhìn nữ nhi gả vào nhà cao cửa rộng Làm cho người để mắt mà thôi Lục nghi nhân cố tình tựa như nàng Tư sắc bình thường, mệnh cũng không tốt Mỗi một hồi thấy nàng Tựa hồ đều ở nhắc nhở nhị di thái thất bại Liền trong nhà người hầu đều dám ở sau lưng nghị luận, nhị tiểu thư gả không ra sự tình. Tại đây loại tình hình hạ, lục giai nhân được sủng ái cơ hổ thành tất nhiên. Nàng đánh cái miệng nhỏ liền ngọn lại sinh đến hảo, mặc kệ là phát giận vẫn là làm lũng đều chọc người chịu mến. Nhưng lại như thế nào bất công, nhị di thái cũng chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại cái này nữ nhi. Liên tính đã từng đánh quá làm nàng làm tiếp chủ ý, cũng đơn giản là lo lắng nàng tuổi lớn, sau này không cái đường ra. Cho nên lục nghi nhân đứng ra thời điểm. Nhị Di nương ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới ấp túm nói, "Ngươi phải dùng chính mình mệnh, đến lượt ta mệnh. Lục Nghi nhân biểu tình phá lệ bình tĩnh, quyết định này đối nàng tới nói tựa hồ không có gì khó lường, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, ta là ngươi sinh, hiện giờ đều còn cho ngươi." Hảo hảo hảo Liễu Sinh bân lại gõ nhịp tán thưởng lên, "Lục Lương phụ, ngươi tuy rằng bất ham, lại có cái cương liệt thế tử, lại có nhất ban hảo nhi nữ. Làm người có thể tới cái này phân thượng, thật là chết cũng tâm cam." "Ngươi yên tâm." Ta nhất định làm ngươi tận khả năng thể diện mà lên đường. Còn có những người khác có chuyện nói sao? Lời này giống như đếm ngược kèn, chọc đến mạc thái thái nước mắt lại bắt đầu không cần tiền đi xuống rớt, nàng không ngừng bước ve mạc ra trinh mặt cùng tóc, Nhi à. Ngươi đừng sợ, mẹ nhất định cứu ngươi. Sau này ngươi phải hảo hảo, bảo vệ cho chúng ta ra, ngàn vạn đừng bị người lừa, biết không? Lục Lão gia vẫn luôn nắm thái thái tay, lục ích khiêm cũng là như thế. Ở như vậy bầu không khí cảm nhấm hạng, Nhị di thái tựa hồ cũng bị tác động từ mâu tâm địa, đầu một hồi không quản lục gia nhân, mà là ôm chặt đại nữ nhi bắt đầu khóc giống lên. Duy có mai di nương từ đầu tới đuôi vẫn duy trì trầm mặc, ước chừng tự biết tranh không đến cái gì, cũng liền không đi tranh. Một mảnh khóc nước nở trong tiếng, lục minh di mở miệng, liêu sinh bân, một mạng để một mạng, quy tắc là ngươi định. Ta đại ca đến lượt ta đại tẩu, cha mẹ ta đổi lục gia nhân cùng mai di nương, ta đổi ngụy tiên sinh. Đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Nàng còn chưa nói xong, đại gia đã sôi nổi vì này thất sắc. "Tứ tiểu thư, Minh Di, này không phải xính anh hùng thời điểm. Đừng nói giỡn." Nghi ngờ dưới, Lục Minh Di rất bình tĩnh mà làm cái im tiếng thủ thế. Ở Liễu Sinh Bân rất có hứng thú dưới ánh mắt trước chuyển hướng về phía Lục lão gia cùng Lục thái thái, "Ba, mẹ, dưới loại tình huống này vốn Di không nên nói cái gì nhân cách bình đẳng linh tinh mạnh miệng." Nhưng Mai Di nương quá đến không dễ dàng, hôm nay là Lục gia cùng Liễu gia ân đoán. Nàng một cái họ khác người, không nên tao này thai bay vạ gió, là chúng ta liên lụy nàng. Nghe được một câu không dễ, thẳng tắp mà ngồi ở tại chỗ mai di nương, đồng nhiên liền mềm xuống dưới, che khuất khuôn mặt khe hở ngón tay hạ không ngừng có bọt nước lăn xuống xuống dưới, thấm khai trở thành trong suốt hoa. Ngụy ngũ chân cũng mềm, là dò mềm, hắn một con mắt nhìn lục Minh gì, một con mắt trộm liếc thỉnh kế đường, hoang mang rối loạn mà bãi xuống tay, tứ tiểu thư, không phải. Cái này sao được? Như thế nào không được? Ngươi vốn dĩ em đẹp, nếu không phải vì bồi ta, ngươi như thế nào sẽ rơi xuống cái này địa phương quỷ quái tới. Minh Di lại rất đúng lý hợp tình. Như thế rất tốt, một cái hai cái cướp đi tìm chết, chẳng lẽ đây là cái gì khan hiếm danh mạch không thành. Không riêng gì Ngụy Ngũ khổ một khuôn mặt, liền Mạc Thái Thái Mâu Tử cũng đều cầm một bộ xem ngốc tử ánh mắt xem nàng. Hai người bọn họ một câu hành, một câu không được, cùng rằng co dường như. Ngồi ở ghế hạng Bết Gian tinh mỹ nam tử rốt cuộc đã mở miệng kim khẩu, phán xét nói Việc nào ra việc đó, những người này bên trong đích xác số ngụy cận đông nhất toan ủng. Hắn cùng lục gia đã phi quan hệ thông gia, cũng phi thế giao. Minh Di nói muốn thay hắn, thực nói được qua đi. Tuy rằng là công đạo lời nói, nhưng một liên tưởng đến thỉnh kế đường thân phận khiến cho người cảm thấy quái quái, mặc thái thái nhịn không được cười nhạo nói, nhà. Tứ tiểu thư, ngươi tới nhà của ta khi là nói như thế nào, còn ta là thấy một cái ái một cái, nhưng tốt xấu toàn cưới đã trở lại. Nhìn một cái ngươi này vị hôn phu. Thật là đối với người yêu quý có thêm lý. Lục lao ra không khỏi lộ ra thất vọng biểu tình, nhà mình nhi tử là làm tốt lắm, tình nguyện chết, cũng muốn che chở thế tử. Nhưng mặc ra trinh lại nhát gan sợ phiền phức, chỉ biết xúc ở mẫu thân phía sau, đề cũng chưa nhắc tới lục gia nhân nửa câu. Hiện giờ, liền cái này đã từng ký thác kỳ vọng cao chuẩn con rể cũng như thế lương bạc. Sinh tử phía trước, phương gặp người tâm. Lục thái thái nhéo nhéo trượng phu tay, mắt thấy liền phải cộng phó hoàng tiền nào còn có công phu so đo cái này Liên tại đây một mảnh hỗn loạn chung, thịnh kế đường từ trên ghế đứng lên, đi bước một đi đến vị hôn thê trước mặt, ngươi đổi ngụy cận đồng, ta đổi lục minh gì. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, ngụy ngũ là thật không chịu, này hai người rốt cuộc là muốn như thế nào. Hắn một bên buồn rầu mà bà tóc, chỉ kém hành lễ chắp tay thi lễ, ta kiểu ra. Tứ tiểu thư còn không có khuyên trở về, ngài cũng đừng xem náo nhiệt được không. Thịnh kế đường chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngụy ngũ lập tức ngoan đến giống chim cút giống nhau bất động. Ngươi cảm thấy, ta sẽ làm chính mình vị hôn thê vì nam nhân khác đi tìm chết sao. Sẽ không sẽ không, đương nhiên sẽ không, kia ngại nhưng thật ra ngăn đón nha. Vì cái gì các ngươi chơi hoa thường, muốn đem ta kẹp ở bên trong đường pháo hôi đâu? Mặt vô biểu tình ngụy ngũ tại nội tâm điên cuồng gào thét nói. Lục Minh Di tự nhiên nghe không được hắn tâm lý hoạt động, nàng chính nhìn nàng vị hôn phu. Thịnh kế đường Mỹ là thực có lực đánh bảo, ở gần gũi xem càng vì sông ra. Vì cái gì? Nàng mang theo một chút hoang mang hỏi. Lúc này không phải trang. Mỗi người đều có chính mình muốn đổ vật, cũng có chính mình bất đắc dĩ. Liên tính Mạc Gia Trinh lại như thế nào không biết cố gắng. Liên tính Nhị Di Thái đã từng bỏ qua quá nửa nhi bao nhiêu lần. Mạc Thái Thái cùng Lục Nghi Nhân vẫn là nguyện ý cứu bọn họ, đây là bởi vì huyết thống. Ta phụ thân không tính một cái tiêu chuẩn hảo trợ phu, ta đại tẩu cũng thường cùng đại ca đấu khí, nhưng ta mẫu thân cùng đại ca cũng nguyện ý hy sinh chính mình, sinh tử tương tùy, bởi vì bọn họ đã từng ưng thuận hôn nhân. Nhưng là ngươi vì cái gì nguyện ý thầy ta chết đâu? Chúng ta còn không có kết hôn, càng không phải quan hệ huyết thống. Cho nên, đây là vì cái gì? Thịnh kế đường phản phất có thể nhìn đến nàng trên đầu toát ra một cái thêm thô dấu chấm hỏi, không cấm nở nụ cười. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý cứu ngụy ngũ? Đây là hai chuyện khác nhau nha. Minh Di thực nghiêm túc mà phản bác nói, hắn đối ta giảng nghĩa khí, ta tự nhiên cũng muốn đối hắn giảng nghĩa khí. Bằng hữu nhân ta mà lâm vào hiểm cảnh, ta lại chỉ lo chính mình mạng sống. Người như vậy chỉ sợ không lớn xứng làm người bãi. Nay đạo lý đảo cũng nói được thông. Thịnh kế đường tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nói mai Di nương đáng thương, cho nên đem sống sót cơ hội nhường cho ngươi, này xem như nhân. Tự giác liên lụy ngụy cận đồng, cho nên nguyện ý lấy mạng đổi mạng, đây là nghĩa. Vậy ngươi cảm thấy, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Vì cái gì? Nay không phải chính mình vừa rồi hỏi hắn vấn đề sao? Minh Di đẩy mặt mệt hoặc? Nho ra có ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Trước mắt một cái cũng ai không thượng a Lúc ít khiêm từ trước đến nay cảm thấy cảm thấy ba cái mội mội chung, lấy Minh Di nhất cơ linh, lại không nghĩ nàng cũng có như vậy xuẩn độn thời điểm. Quả thực hận không thể nhảy dựng lên gõ gõ nàng đầu, xem bên trong đều trang chút cái gì. Nha đồng đốc, hắn chính là người vị hôn phu nhà còn có thể vì cái gì. Đại ca nói cho Minh Di tân ý tưởng, nàng linh cơ vừa động nói, bởi vì trách nhiệm. Rốt cuộc hôn ước cũng là khế ước một loại. Thinh kế đường cười đến càng thêm sán lạng. Liền xưởng hiên ngoại cảnh liêu thượng cảnh xuân đều phải tốn hắn ba phần, trên thế giới này có rất nhiều kỳ quái sự tình, trên cây có thể mọc ra dưa hấu, trong đất có thể kết ra cá. Có vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, có đầu bạc như tân. Có người, đối diện quen biết bất tương phùng, có người, xem một cái chính là cả đời. Lục Minh Di, ta yêu ngươi. Có một đạo pháo hoa ở Minh Di trong đầu nổ tung, như chiếu sáng lên phía chân trời hỏa thụ, như tràn ngập tinh quang, nhanh chóng ba chiếm nàng tầm nhìn, nàng thính giác. Nàng sở hữu chú ý nàng cực tưởng mở miệng nói điểm cái gì, nhưng môi ung động vài cái, chính là nói không ra lời nói. Quanh mình người ở khe khẽ nói nhỏ, nàng có thể thấy mâu thân một bên cười một bên rơi lệ, nhưng trừ bỏ chính mình tim đập nàng cái gì đều nghe không thấy. Nam nhân kia mới từ nói gì đó, hắn ái nàng. Lục Minh Di đối này ba chữ một chút đều không xa lạ, đã từng cũng có người nắm tay nàng một đường đi lên thần đàn, thề cả đời ái nàng bất biến, chỉ là cuối cùng biến thành một cái chế cười. Nàng cũng từng vô số lần nghe thấy hồng tường những cái đó khách nhân đối nàng thổ lộ, nhưng hồng tường cũng không đương một chuyện. Nàng ăn mặc tơ lụa áo ngủ nằm ở trên sofa, trong tay chuyển động ly thủy tinh chân dài, thở dài nói, nam nhân à, đều là nói dối cao thủ, nhưng thiên có ngốc nữ nhân đương thật. Trên đời này từ đâu ra như vậy chút tình tình ái ái, đơn giản là lừa chính mình, lại đi lừa người khác. Minh Di từ trước không rõ, sau lại xem đến lâu rồi, liền đã hiểu. Nơi nào có trời sinh bạc tình người đơn giản chịu quá bị thương nặng, biết không có kết quả, liền không dám. Kỳ thật mặc kệ là ở đàn ngọc phường vẫn là Lan Điệu Long cũng có người từng đưa ra muốn chiếu cố nàng, cùng nàng làm bạn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng như vậy đơn giản thuần túy một câu ta yêu ngươi, nàng không còn có nghe được quá. Ngươi nói cái gì? Minh Di nghe thấy chính mình đầu lưỡi run run rẩy rẩy mà lăn ra mấy chữ này tới, có vẻ như vậy mờ mịt mà không thể tin tưởng. Dựa theo điện ảnh cùng tiểu thuyết trung tinh tiết. Loại này thời điểm nam tử đỉnh hảo là rèn sắt khi còn nóng, đem nữ tử ôm vào trong lòng. Thịnh kế đường cũng không phụ mọi người sở vọng, quả nhiên lại đến gần một bước, đôi tay đỡ Minh gì bả vai. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại là nương nàng xoay người, một chân liền đá hướng về phía liêu sinh bân. Biến cố tới gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, so thịnh kế đường thông báo càng vì đột nhiên. Liên ở kiểu gia động thủ khi, Ngụy ngũ cũng đồng thời một trưởng bổ về phía gần nhất một cái hộ viện, đoạt qua hắn bên hông. Minh Di phản ứng không kịp hai người bọn họ, lại cũng coi như đến nhanh. Liêu sinh bân một phen tuổi người, lại là không phòng bị dưới tình huống bị một kích, cả người hướng bên đảo đi. Nàng nhanh tay lẹ mắt mà một phen tiếp được, chỉ gian giấu dếm lưỡi dao đã đặt tại lao giả trên cổ, gọi bọn hắn đều dừng tay. Trường 91 hạ màn phía trước. Lục Minh Di cùng Ngụy Ngũ Tử vào cửa sau, cùng thịnh kế đường tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu. Nhưng từ hắn có điều hành động, ba người nhưng nói là phối hợp ăn ý, nháy mắt liền khống chế được toàn trường. Mai Di nương tử chết đến sinh đi rồi một chuyến, lại nghe được Thịnh Kế Đường thổ lộ, bị cảm động đến mấy dục rơi lệ. Kết quả hảo hảo một bộ tình yêu điện ảnh, đột nhiên diễn biến thành động đao động thương, sợ tới mức miệng trương lão đại, nước mắt còn ở khung đảo quanh, nhìn qua cực kỳ buồn cười buồn cười. Một chúng hộ viện thấy lão gia bị chế trụ, cũng không cần cái gì chỉ thị, đương trưởng liền ngừng tay, hơi có chút chân tay luống cuống mà nhìn tự mình chủ tử. Ngưu Sủng, Lý ta làm cái gì, đem bọn họ chế trụ a? Liêu Sinh Bân không màng lưới dao sắc bén ở hầu, Liêu mạng gầm rú nói, cổ cũng bởi vậy bị cắt ra vài đạo miệng máu, tuy không nghiêm trọng, thoạt nhìn đáng sợ thật sự, phản kêu những cái đó bọn hộ viện càng không dám tự tiện hành động. Bọn họ lập trường kỳ thật thực xấu hổ, theo lý thuyết Liêu hội trưởng là cố chủ, lời hắn nói mặc kệ thế nào đều hẳn là bị chấp hành. Nhưng hiện tại hắn sinh tử là nắm ở đối phương trên tay, vạn nhất bọn họ chính sát xông lên đi, hại hắn bị người bê đầu. Kia không riêng gì hứa hẹn tiền không có tin tức còn muốn là cái ý đồ mưu sát tội danh, chẳng phải mất cả người lẫn của. Thinh kế Đường Am hiểu sâu nhân tính nhược điểm, lập tức liền đoán được bọn hộ viện dấm chân tại chỗ nguyên nhân, cái gọi là bắt người tiền tài. Có liêu hội trưởng mướn các ngươi công tác, các ngươi mới có thể dưỡng ra người sống. Trung tâm hội chủ cũng không có cái gì không đúng địa phương. Nhưng các ngươi trung quy là người, không phải công cụ, cũng có tư tưởng, hiểu được phán đoán. Hôm nay sự là liêu hội trưởng thất lễ trước đây, chúng ta hiện giờ chế trụ hắn cũng không phải muốn hại hắn tính mạng bất quá là tưởng hảo hảo nói nói chuyện, hai bên đem ân oán chấm dứt, thức thời nói liền trước đứng ở một bên đi. nay liền cho bọn hộ viện một cái lao đại bậc thang, cũng vì bọn họ hành vi tìm hảo biện hộ lấy cớ, cầm đầu kia tráng hán lập tức quát: các ngươi chạy nhanh bung ra nhà ta láo ra, nếu là bằng không, hôm nay một cái đừng nghĩ ra này lại môn. chỉ là ngoài miệng kêu về tiêu, lại là làm xét đánh không mưa, liền trước đây thương cũng âm thầm cắm trở về, cũng miễn cho hỗn loạn hãm hại người trong nhà. liêu sinh bân không biết cũng không hạn. Đương nhiên có thể phát hiện thủ hạ thái độ biến hóa, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo cái thịnh kế đường, ta thật sự xem nhỏ ngươi. Cũng là, thịnh gia mười mấy năm đinh, chỉ sống hạ ngươi một cái, nghĩ đến cũng không phải cái gì dung nọ hạng người. Hiện giờ ngươi là dao tốt, ta là cá thịt, muốn thế nào, ngươi giữ lời. Đây là rốt cuộc nhận rõ chính mình tình cảnh, nhưng Lục Minh Di lại không cao hứng, tay trái tăng thêm 3 phần lực, Liêu Sinh bân tức khắc kịch liệt hò khan lên. Nếu đều biết chính mình là thứ cá, không cùng nắm đao người xin tha. Đảo chạy tới cùng xem diễn người thương lượng. Liêu hội trưởng, ngươi cũng thật là đủ kỳ quái. ngụy ngũ vốn dĩ chính cảnh giác mà đối với cửa, nghe xong lời này thình lình bị sặc tới rồi, đi theo một khối ho khăn lên, hai người một đông một tây, đảo cũng tôn nhau lên thành thú. Kỳ thật, Lục Minh Di nói không phải không có lý. Từ quan hệ đi lên nói, thỉnh kế đường chỉ là lục gia tương lai cô gia, ở đây người trùng trừ bỏ ngụy ngũ, đều so với hắn tư cách thâm chút. Lại luận lần này đánh bất ngờ hành động. Tuy rằng này đây hắn cầm đầu, nhưng chân chính chế trụ liều lao ra chính là lục minh di. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào tôi nói, xưng hắn một tiếng xem diễn đều không quá. Nhưng nhân gia đằng trước mới vừa thổ lộ xong, muội tử vừa lật mặt liền không nhận người, lục ích khiêm vẫn là lao đại ban quan, tứ muội đừng nói như vậy lời nói. Hắn ý tứ là là muội muội đối thịnh kế đường khách khí một ít, nhưng lục minh di lại hiểu lầm, cho dù là ven đường khất cái lưu manh, ta đều có thể hảo hảo nói chuyện, đối kẻ thù liền không cái này tất yếu đi hắn vừa rồi còn tưởng đem chúng ta cả nhà huyết phóng làm đâu kỳ thật hiện tại cũng không sửa chủ ý, bất quá tạm thời làm không được thôi. tuy rằng đảo mắt từ cao cao tại thượng ra lệnh người biến thành dưới bậc chi tù liều sinh bân lại không có nửa phần về bài. biên thở hổn hển, biên cười ha ha lên, hảo hảo. lục lương phụ ta lặp lại lần nữa, ngươi thật sự là sinh dưỡng mấy cái hảo nhi nữ, đặc biệt là cái này tiểu nữ nhi năng luôn thiện biện lại sát phạt quyết đoán, tháng qua không còn dùng được nam nhi ngàn lần. thật ông trời! Ngươi thật sự là không có mắt. Giống lục lương phụ như vậy, nên đoạn tử tuyệt tôn mới đúng a. A, Hắn cười đến thảm thống, têu đến quyết tuyệt, gọi người không dét mà run. Lục thái thái nhịn không được, chiếu ngươi theo như lời, lão gia nhà ta quả nhiên là thực xin lỗi á hạm cô nương, nhưng ngươi muốn thay nàng báo thù năm đó vì sao không hành động. Thế nào cũng phải kéo thượng nhiều năm như vậy. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, ngươi tính kế ta lục gia mãn môn, nào biết không phải tư tâm quấy phá. Hiện tại cái này dưới tình huống. Nói cái gì liêu sinh bân đều có thể coi như phong quá mã nhĩ, duy độc báo thủ hai chữ là không dùng kinh nhận. Lập tức không màng trên cổ thường, chừng lớn một đôi mắt nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Năm đó hắn đang ở nước ngoài, đừng nói giết hắn, liền tính đem hắn nắm đến á hạ mộ phần trước sám hối cũng làm không đến. Nếu không ta đã sớm làm, gì đến nỗi trơ mắt nhìn hắn qua vài thập niên thư thái nhật tử. Kỳ thật, lật đi lật lại chính là những việc này, phiên không ra cái gì đa dạng tới. Mà nhân tâm từ trước đến nay là có thiên hướng, nếu không liền sẽ không có giúp lý không giúp thân cách nói. Lục Minh Di thừa nhận, sau khi nghe song phương tiện hạm chuyện xưa sau, nàng đã từng đối liêu sinh bân sinh ra quá một tia đồng tình. Hắn âm hiểm thủ đoạn, độc ác mưu kế tâm, ở si tỉnh Quang Hoàng Chiếu dọi hạ tựa hồ cũng có vẻ không như vậy đáng giận. Nhưng là tưởng tượng đến kiếp trước lục gia kết cục, chính mình kết cục, lại ngẫm lại đời này nếu không có thể kịp thời xuyên qua âm mưu của hắn, hết thảy lại sẽ tái diễn. Lục Minh Di liền đem kêu một tia thương hại trừ tận gốc trừ ném đi trả bà quốc. Liêu hội trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt có lý A? Thinh kế đường thành thành thật thật mà bàng quan một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Ngươi phải biết rằng thế giới này trừ bỏ tình bên ngoài, còn có một cái pháp tự. Tuy rằng lục lao gia chính mình cũng thừa nhận có phụ á hạng cô nương, nhưng tội không đáng chết. Mặc kệ ấn đại thanh luật, vẫn là hiện giờ pháp điều, đều nhập không được hình, nhiều lắm là đạo đức thượng chịu chút khiển trách mà thôi. Thật hận nói, ngươi như thế nào không đi thừa dịp mấy ngày hôm trước ta đính hôn Nhật tử đi tạc hoa mậu tiệm cơm. Lục gia quan hệ thông gia bạn cũ đều ở một khối nổ thành mảnh nhỏ, cái gì huyết hải thâm thủ đều lên báo. Lục Minh Di nghe được một thân mồ hôi lạnh, vị này đại ca nói chuyện thật là nóng lạnh gì cũng ăn, nơi đó đầu trừ bỏ lục gia nhưng còn có hắn thịnh gia thân thích bạn tốt đâu. Phần 46 Nhưng mà thịnh kế đường lại một chút không phát hiện, càng nói càng hăng say. Ngươi mới vừa nói vì á hạng cô nương trung thân chưa cưới, kia tôn hiểu thiến là chuyện như thế nào. Hóa ra ngươi cảm thấy chỉ cần không cưới là được, dưỡng thượng mấy cái tình phụ đảo không ý kiến. Ngươi cũng không cần cường điệu nàng chỉ là cái quân cờ, kia quân cờ trong bụng còn hỏi ngươi cốt nhục đâu. Trang thâm tình, ngươi cũng đến trang đến giống một ít, nếu không bất quá là lại làm kỹ nữ tử, lại lập đền thờ mà thôi. Nói đến nói đi, ngươi cũng là vì bị bức tới rồi góc chết, không thể không ngạ bài. Nếu có thể tiếp tục che giấu chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ dông cống ngầm rồi bỏ giống nhau, chỉ dám ở trong tối phá rối, vĩnh viễn không thể gặp quang. Thinh kế đường ngôi lớn như đao, đao đao đều cắt ở yếu hại, so với liêu sinh bân trên cổ miệng vết thương cần phải mệt nhiều. Lục ích khiêm thực lo lắng liêu hội trưởng sẽ trước bị khí ngất sụt đi, mà ngụy ngũ tắc theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa hạ quyết tâm tuyệt không có thể đắc tội cửu gia. Người đứng xem còn có này cảm khái, càng không cần phải nói đương sự. Lục Minh Di rõ ràng cảm giác con tin thân thể một trận run rẩy. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, ám đạo không tốt, hay là kích thích quá mức đi. Chạy nhanh ngắt lời nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Têu bọn hộ viện tối lui, chờ chúng ta ra phủ tự nhiên sẽ thả ngươi. Sau đó đâu? Thuận tiện kêu cảnh sát thính đem ta bắt, lại đem nhà ta sao một sao. Liêu sinh bân giọng nói đã ách, nghe tới như đêm tiêu quái gì. Nàng sắc tưởng sấn thắng truy kích tới, chỉ là thời cơ không đúng. Lục Minh Di không phải không có tiếc nuối mà nói, bắt ngươi có ích lợi gì. Liên tính cảnh sát thính chịu thải tin ta nhóm khẩu cung, ngươi cũng nhiều lắm tính cái bắt cóc chưa toại, hoạt động vài cái là có thể ra tới. Bất quả nếu lẫn nhau xé rứt mặt, cũng liền không cần bận tâm cái gì. Ngươi nếu còn tưởng đối phó lục gia, cứ việc bằng phẳng mà tới hảo. Lục gia cũng không phải không có đánh trả chi lực, thả xem ai có thể cười đến cuối cùng bãi. Kết quả chính là, liêu hội trưởng tuy rằng không có thể nhất cử xử lý kẻ thù, thoát thân lại không thành vấn đề. Đối với lục gia tới nói, địch nhân từ tối thành sáng. Về sau mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều có dấu vết để lại, cũng là chuyện tốt. Được chưa một câu, ngươi thật sự luẩn quẩn trong lòng ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trước giết ngươi, ta lại đi tự thú, tự vệ giết người phán cái mấy năm cũng liền ra tới. Dù sao ta tuổi trẻ, ngao đến khởi. Lục Minh Di rất đơn giản thô bạo mà tổng kết nói. Tuy rằng thô bạo, lại là có lý, liêu sinh bân túi đầu yên lặng suy nghĩ nửa ngày, mang theo vài phần không cam lòng, ngươi bảo đảm sẽ không ám hại ta. Lấy tin nghiệp ngân hàng đối thực lực tìm hai cái sát thủ là không thành vấn đề. Đừng đem chính mình ngụy trang thành dê con, đường đường hô bác thương hội hội trưởng, gia đại nghiệp đại. Nối nổi tay đấm, muốn đến khởi hộ viện, còn sợ ám sát sao. Lục Minh di nhịn không được châm chọc nghĩa mai nói. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, hai bên đều là có thân phận người, lại không phải đầu đường lưu manh. Nếu lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên sao dễ dàng như vậy bị hại. Chỉ cần bình tĩnh lại ngẫm lại. Đây là thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, liêu sinh bân tửa hồ bị thuyết phục, đối bọn hộ viện kêu gọi nói, các ngươi trước toàn bộ lui ra ngoài. Những người đó đều là lãnh tiền lương, tự nhiên mừng giỡn biến chiến tranh thành tơ lụa, động tác cực nhanh mà rút khỏi sướng hiên. Không có những cái đó ở trước mắt múa may lại đồng, người tinh thần đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mạc Thái Thái lại khóc lên, nhi tử, hảo, vừa rồi thật là hù chết mẹ. Mò hù chết làm sao ngăn là Mạc Thái Thái một cái, nhị di thái ôm hai cái nữa nhi không bỏ. Mai Di Nương cũng che miệng không tiếng động mà khóc lóc. Lê Huyền nhắm mắt lại dựa vào Trượng Phu trong lòng lực, Lục lao ra cùng Lục Thái Thái lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ngụy Ngũ thật dài mà ra một hơi, ngày này thật là quá dài lâu. Tất cả mọi người ở dùng chính mình phương thức ăn mừng sống sót sau tai nạn, chỉ có đối mặt Liêu Sinh bân thịnh kế đường chú ý tới, hắn khoẹt miệng đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, Minh Di, cẩn thận. Chương 92 Sinh Tử Đại Đào Vong. Kỳ thật Lục Minh Di trong đầu trước sau là căng thẳng một cây huyền. Nàng đời trước ăn đủ rồi họ liễu mệt, không giống những người khác như vậy chịu dễ dàng tin hắn. Lúc ấy lục gia người đã tử thương hầu như không còn, chỉ nàng độc thân một cái ở lan địa long kiếm ăn, cũng không chịu buông tha. Đây là kiểu gì bướng bỉnh, sao có thể đơn giản cứ như vậy buông tay? Bởi vậy vừa nghe đến thịnh kế đường nhắc nhở sau, nàng lập tức liền cảnh giác lên, nhanh chóng khâu khẩn năm ngón tay, tưởng tạm thời lệnh liêu sinh bân mất đi hành động năng lực. Nhưng đã muộn rồi, từ cái kia láo giả trong thân thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng ngạnh sinh sinh mà hướng nàng chỉ gian lưỡi dao thượng đâm, một đóa máu tươi hối thành hoa ở Minh Di trước mặt nở rộ mở ra, một đường vẩy ra đến sưởng hiên trên đỉnh, đem bắt tiên độ kia phiến hải đều nhuộm thành màu đỏ. Liêu Sinh bân ngã trên mặt đất, trong cổ họng phát ra hà hà tiếng vang, nhưng khoẹt miệng vẫn treo kia một kia quỷ dị tươi cười. Huyết Tử cổ miệng vết thương phun trào mà ra, thực mo ở hắn dưới thân tụ tập nổi lên một cái nho nhỏ vũng máu. Mặc Thái Thái hét lên, một tiếng hợp với một tiếng, cơ hồ muốn đâm thủng người màng hai. Bên ngoài bọn hộ viện không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng phái người tiến vào xem xét lại bị Ngụy Ngũ ngăn cản. Một mảnh phân luận hạ, Thịnh kế đường khóa nổi lên mày. Hắn tuy rằng không biết Liêu Hội trưởng đột nhiên tự sát đến tột cùng là vì cái gì, nhưng thấy huyết luôn là không may mắn. Vận mệnh chú định, tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì, hướng Ngụy Ngũ hô một tiếng, mau đem người đều mang đi ra ngoài. Ngụy Ngũ không chờ hắn kêu tiếng thứ hai, trước đem cách hắn gần nhất nhị Di Thái mẹ con mấy cái túm lên, Mai Di nương thấy thế cũng chạy nhanh đuổi kịp. Lục Ích Khiêm cùng Lê Uyển phân biệt đỡ cha mẹ chế ở phía sau. Mà thịnh kế đường một cái bước xa vọt tới lục Minh Di bên người, lôi kéo nàng trên dưới chính là một trận cẩn thận đánh giá, Ngươi không thương đến sao. Ta không có việc gì Minh Di trên tay cùng trên mặt đều bị bắn tới rồi huyết, ngơ ngẩn mà nhìn hướng góc nỗ lực mấp máy Liêu Sinh Bân, không thể tưởng tượng mà lắc đầu, nhưng hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Thịnh kế đường theo nàng ánh mắt nhìn lại, Liêu Sinh Bân dùng một bàn tay che lại trên cổ miệng vết thương. Một tay kia khụiu tay bộ chống mà đi phía trước bò sát, nhưng đao cắt phá hẳn là điều đại mạch máu, mặc hắn như thế nào đổ, đỏ tươi máu vẫn cứ lộc cục lộc cục mà mạo phao từ khe hở ngón tay chảy ra. Theo hắn bò sát quỹ đạo để lại một cái lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ màu đỏ chi lộ. Tình cảnh này, liền tính không có học qua y, người cũng thực dễ dàng phán đoán ra, liêu sinh bân sống không lâu, chính là kẻ thù đều ở trước mắt, hắn như thế nào sẽ cam tâm liền chết, chẳng lẽ là nhận được kích thích quá nặng? Thinh kế đường trực giác trong đó có trá, ta đi xem một chút. Tiểu Tâm Minh Di cũng vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách đề phòng, vạn nhất có biến cố cũng tới kịp cứu viện. Sức lực theo huyết cùng rời đi thân thể, liều sinh bân tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cuộc đình trệ xuống dưới. Hắn tay đã ai tới rồi vách tường bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này cũng sẽ là hắn sinh mệnh trung điểm. Thinh kế đường Tiểu Tâm mà đánh giá lao giả, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đã hồ mãn loang lổ vết máu, cơ hồ phân biệt không ra nguyên trạng chỉ có một đôi mắt trừng đến lão đại, lộ ra tràn đầy không cam lòng. Hắn đã chết sao? Lục Minh Di có chút không thể tin được, người này đã từng trăm phương ngàn kế mà kế hoạch ra từng cái bây dập, bị xuyên qua thậm chí không tiếc lôi kéo mọi người đồng quy vu tận, nhưng hôm nay lại bị chết như vậy qua loa. Ngón tay nhẹ đẻ ở liếu sinh bân huyết nhục mơ hồ bên gáy, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì nhịp đập, thịnh kế đường hướng vị hôn thê lắc lắc đầu. Hắn là thực sự đã chết, cũng cùng mang đi rất nhiều chưa nói rõ bí mật. Ở trong nháy mắt kia, Lục Minh Di nói không rõ chính mình là cái dạng gì tâm tình, trừ bỏ tùng một hơi ngoại, càng có rất nhiều khó có thể ngôn trạng hư không. Người này đã từng mang cho nàng như vậy dày đặc bóng ma, cơ hồ che đậy khắp không trung, Khả năng nghĩ đến mây đen một sớm tan đi, lại là như thế mà mau mà dễ dàng. Đang ở Minh Di xuất thần thời điểm, nam ở tại chỗ thi thể lại bỗng nhiên động một chút, có một ngón tay run rẩy rơ lên, chọc chúng trên tường điểm nào đó. Một trận như trời sụp đất nước chấn động sau. Minh Di cuối cùng thấy chính là một đôi mắt như nước quang liễm diễm, câu hồn nhất phách, đó là thịnh kế đường đôi mắt. Hắn đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực, phảng phất muốn khảm nhập thân thể của mình, thẳng đến xương sườn đều ẩn ẩn sinh đau lên. "Đừng sợ, có ta." Hắn thanh âm ở bên tai hồi tưởng, giống như nào đó thôi miên đồng dao. Vì thế, Minh Di liền thực sự nặng nề tiến vào mộng tưởng. Đánh thức Minh Di chính là một cổ nước sắt trùng hương vị, mở to mắt sau nhìn đến chính là Bạch Tường, Bạch Quai, Bạch Chân Đơn. Nàng như thế nào sẽ ở bệnh viện đâu? Có cái tiểu hộ sĩ lưu ý tới rồi nàng động tĩnh, thật cao hứng mà kêu lên, người bệnh tỉnh, người bệnh tỉnh. Như vậy lửa lớn, cư nhiên chỉ bị điểm này thương thật là không dễ dàng. Lục minh di trái tim phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ nắm chặt, cái gì lửa lớn? Nàng nói chẳng lẽ là phúc tường không thành? Như vậy dài lâu, như vậy rất thật một giấc mộng, rất thật đến nàng còn nhớ rõ thỉnh kế đường ôm ấp trung độ ấm, không nghĩ tới trung quy là muốn tỉnh đang ở nàng đầu góc một đoàn loạn thời điểm phòng bệnh môn bị mở ra một đống lớn người vây quanh tế tiến vào đi đầu chính là lục thái thái một tiếng tâm can một tiếng thịt cơ hồ là bổ nhào vào nàng mép giường a niếp chịu khổ lục thái thái chịu mến mà vướt ve nữ nhi gương mặt lại không dám dùng sức quả thực đem nàng trở thành đậu hủ làm lục ích khiêm đứng ở bên cạnh lộ ra vui mừng tươi cười mẹ bác sĩ đã sớm nói tứ muội chỉ là tạm thời hôn mê không có trở ngại Ngài con không tin hiện giờ nhưng nghiệm chứng Biết với biết, nhưng làm cha mẹ nào có không vì nhi nữ nhọc lòng đâu. Lục thái thái không khỏi trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại bắt đầu đối Minh Di hỏi hàn ân cần lên, an hiếp, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Đau không đau? Khát không khát? Có đói bụng không? Kỳ thật Minh Di cảm thấy toàn thân đều đau, lại khát lại đói. Nhưng nhìn mép giường một vòng lo lắng nàng người, liền cái gì đều cũng không nói ra được, mẹ, đây là nơi nào a Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện giọng nói ách thật sự. Như là kia dây giáp ma một lần dường như Trả lời nàng người là lục kích kim ngươi hôn nửa ngày Nói vậy có chút hồ đồ Nơi này là bệnh viện Thiếu chút nữa chúng ta cả nhà liền thấy không mặt Ai có thể nghĩ đến liêu hội trưởng như vậy ngoan độc Cư nhiên sớm liền ở giữa hồ sưởng hiên trang cương cường Mất công hắn bị kéo chậm chạp không có động thủ Cũng mất công chúng ta sớm đi rồi nửa bước Bằng không thật đúng là tài trong tay hắn Liêu hội trưởng Sưởng hiên Đúng rồi Nàng không có nằm mơ Hết thể đều chung kết với liêu sinh bân ngón tay kia, dấu ở vách tường hoa văn màu trung chính là khởi động trang bị. Hắn ngay từ đầu liền nói, hắn muốn lôi kéo lục ra người đồng quy vu tận. Lấy lại tinh thần lục minh di lúc này mới phát hiện nàng đại ca một bên cánh tay dùng lũa trắng bố điếu lên, đại tẩu thái dương dàn khối băng dính, mai di nương từ mặt sám mày cho trung lộ ra mấy cái vết máu tới. Mọi người đều còn hảo đi, ba đâu? Còn có nhị di nương các nàng, đi nơi nào? A nếp A, đừng nóng nội. Người trong nhà đều không có việc gì nga. Lục Thái Thái thấy nữ nhi vừa tỉnh liền nhọc lòng lao động, nhịn không được lại chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Người ba ba đi cục cảnh sát, lần này lại là bắt cóc lại là người chết, nhao đến toàn bộ bến thượng hải đều đã biết, tổng muốn công đạo. Giai nhân thân thể vốn dĩ liền không được tốt, hợp lòng người lại luôn luôn nhắt gan, ta làm nhị di thái mang theo các nàng về trước ra nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần cả nhà bình an, liền không có gì đáng sợ. Minh di thở phào một hơi rất nhiều lại cảm thấy chính mình tựa hồ rơi rất cái gì. Lục Thái Thái đau lòng mà thế nàng dịch dịch góc chăn, an nhiên, vạn sự có chúng ta, ngươi cũng chỉ quản hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác đều không cần tưởng, biết không? biết lúc này thật là dọa rất mẫu thân nửa cái mạng. Minh Di chạy nhanh gật đầu, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Lục Thái Thái vừa lòng mà xoa xoa nữ nhi lông xù xù đỉnh đầu, này liền đúng rồi, ta đã phân phó hạ nhân ngao trao tới, đợi lát nữa uống xong rồi ngủ tiếp. Minh Di đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đơn giản là ăn ngủ, ngủ ăn, bị mẫu thân làm như heo con dưỡng một thời gian mà thôi, tiếp tục ngoan ngoan gật đầu. Lục thái thái con nữ vạn sự đủ, liền đối với những người khác nói, hiện giờ a nếp tỉnh, cũng liền có thể yên tâm. Các ngươi đều về nhà nghỉ ngơi đi, không cần tệ ở trong phòng bệnh mắt to trừng mắt nhỏ. Những người khác còn chưa nói lời nói, mai gì nương trước cấp đáp, như vậy sao được. Thái thái hôm nay lại chấn kinh lại bị liên lụy, hẳn là đi trước nghỉ ngơi mới đúng. Ta rốt cuộc tuổi trẻ. Ngay hai cái suốt đêm cũng không có việc gì, khiến cho ta lưu lại đi, như thế nào cũng phải nhường ta báo đáp báo đáp tứ tiểu thư ân cứu mạng nột. Kỳ thật cái kia lấy mạng đổi mạng đơn giản là liêu sinh bân đùa bỡn nhân tính xiếp, hắn không tưởng bỏ qua cho ai, chính là muốn nhìn chính là người một nhà trở mặt thành thù tới ra tăng báo thù khoái cảm mà thôi. Minh Di không cấm cười nhạt, Di Nương nói quá lời, này có cái gì hảo báo đáp. Không chờ nàng nói xong, mai Di Nương hốc mắt đã đỏ lên, nước nở nói, tứ tiểu thư, ta là cái người mệnh khổ. Đánh tiểu liền cha mẹ là cái nào cũng không biết. Cùng lục bình giống nhau đông phiêu tây đã nửa đời người, thật vất vả mới ở lục gia an cư lạc nghiệp. Tứ tiểu thư này phân tình ý ta sẽ nhớ cả đời. Hành đi, nàng nếu một lòng yếu lĩnh chính mình tình, chính là ra bên ngoài đẩy cũng không ổn. Minh Di chỉ phải nói, Di nương tâm ý ta minh bạch, chẳng qua ngươi cũng là liền kinh mang dọa chống được hiện tại. Bệnh viện có hộ sĩ, lại vô dụng có thể cho mưa phùn tới chiếu cố, các ngươi đều chạy nhanh trở về thấy mẫu thân tựa hồ có phản bác ý tứ, Minh Di chạy nhanh lại bổ nửa câu. Nếu là vì ta, lại đem ai cấp mệnh suy sụp, chẳng phải là hủy đi Đông Tường bổ Tây Tường? Xem nữ nhi sắc thật không có gì trở ngại, lại nhìn một cái nhi tử cánh tay, con dâu đầu, Mai Di nương mặt, thật là nửa nhà ở thương binh tàn tướng, phái không thượng cái gì công dụng. Lục Thái Thái thở dài, hảo đi, ta lại bồi ngươi một hồi, chờ mưa phùn đưa cơm tới liền trở về. Cũng đúng, Minh Di biết này không sai biệt lắm là mẫu thân điểm mẫu chốt cũng không hề nhiều làm kiên trì. Bất quá nếu nói đến ân cứu mạng, nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa rồi rơi rất thứ gì, liền truy vấn một câu, đúng rồi, thịnh kế đường đâu. Chương 93 hoạn nạn thấy thiệt tình. Nhắc tới đến tên này, đại gia biểu tình nháy mắt trở nên có chút cứng đờ. Lục Minh Di đời trước làm nghề nghiệp nhất quan trọng chính là sẽ xem mặt đoán ý, lập tức liền phát hiện không đúng. Hắn làm sao vậy? Nàng nhớ rõ đại ca đại tẩu lúc ấy đã ở cửa, còn bị lan đến gần. Nàng cùng thịnh kế đường chính là ở nổ mạnh trung tâm, kia hắn Minh Di càng nghĩ càng là khủng bố, trên mặt không khỏi biến sắc. Lê Huyển cười gượng một trận, giả dạng làm cái giống như người không có việc gì hoán trách nói, mẹ mới kêu ngươi đừng ngọc lòng, lại hỏi đông hỏi tây. Trước mắt quan trọng nhất là dưỡng hảo thân thể, mặt khác đều không quan trọng. Bên không quan trọng còn chưa tính, thịnh kế đường một cái đại người sống sống hay chết còn không quan trọng sao. Lục thái thái không lên tiếng cũng liền thôi, đại tẩu này một miễn cưỡng cười vui càng có vẻ khả nghi vài phần. Mai Di nương vốn là đa sầu đá cảm, lặng lẽ quay người đi xoa khóe mắt, khụt khịt hai tiếng. Logic Khiêm đã sớm biết nữ nhân già thiếu kiên nhẫn, lúc này chỉ phải tống cổ các nàng đi trước một bước, chính mình lại chậm rãi cùng mọi tử công đạo, "A Huyền, ngươi bồi mẹ cùng Mai Di nương về nhà đi, ta sau đó liền tới." "Kia, ngươi tiểu tâm chút." Lê Huyền tuy rằng không yên tâm trợ phu, nhưng vẫn là dựa vào hắn ý tứ lập tức đỡ bà bà cùng Di nương đi ra cửa. Vừa rồi còn một cái hai cái đều cấp muốn lưu lại bồi nàng, này sẽ liền cấp hoang mang rối loạn như cá lọt lưới, minh di tâm thẳng tắp đi xuống chìm. Đại ca, ngươi cùng ta nói thật, thịnh kế đường rốt cuộc là đã chết vẫn là tàn. Mặc kệ nói như thế nào hắn là ta vị hôn phu, dù sao cũng phải có cái công đạo đi. Nếu không phải ngươi vị hôn phu, đại gia cũng không đến mức như vậy giữ kín như bưng, kết quả đảo đem này khổ sai sự quán hắn trên đầu. Lúc ích khiêm không khỏi thở dài, cái này tiểu muội so không được hợp lòng người giai nhân. Không phải như vậy, Hảo lừa gạt. Khi đó, Ngụy Tiên Sinh mang theo chúng ta một khối ra bên ngoài hướng, vừa ra khỏi cửa liền kêu hộ viện ngăn chặn. Đối phương tuy rằng người nhiều, nhưng Ngụy Tiên Sinh cũng có người tới tiếp ứng, xem như đánh đến có tới có lui. Cứ như vậy rằng có một hồi, đột nhiên cảm thấy mà lung lay lên, quay đầu nhìn lại, sưởng hiên từ nóc nhà bắt đầu toàn bộ chính đi xuống sụp, nổ mạnh một tiếng hợp với một tiếng, bọt nước thẳng bắn khởi mấy trượng cao, cá đều bay lên thiên, tất cả mọi người dọa choáng váng cái kia kẻ điên, lục ích khiêm vừa nhớ tới cái kia binh hoang mã loạn tình hình vẫn hận đến hàm răng ngứa, hắn là thật muốn lôi kéo mọi người một khối đi tìm chết ta. như vậy đại động tĩnh, đừng nói hàng xóm, liền cảnh sát thính cùng phòng cháy cục đều đồng loạt kinh động. liêu gia hộ viện cùng bọn hạ nhân cũng biết việc lớn không tốt, chỉ lo ra bên ngoài trốn. lúc ấy đại gia đã ở sưởng hiên bên ngoài, nhiều lắm bị vẩy ra chuyên thạch lau vài cái, chỉ có mạc gia chính nhát gan vẫn luôn núp ở phía sau đầu bị một cây ngã xuống sà ngang áp chặt đứt chân. Ngụy Tiên Sinh đem ngón tay đều mau bái xuất huyết tới, mới từ phế tích bên trong tìm được rồi hai người các ngươi." Bác sĩ nói, may mắn kế đường vẫn luôn đem ngươi chặt chẽ hộ tại thân hạ, nếu không hiện tại hôn mê bất tỉnh nên là hai người." Logic Khiêm nói đông nói tây nửa ngày, rốt cuộc giấu giếm mà lộ ra thịnh kế đường tình huống hiện tại. Hôn mê bất tỉnh. Minh Di rất rõ ràng, nếu chỉ là đơn giản hôn mê, lượng hắn cũng không đến mức chột dạ thành như vậy. "Cái bác sĩ có hay không nói?" Hắn khi nào sẽ tỉnh? Muốn mệnh chính là điểm này, lục ích khiêm hơi có chút bực bội mà gãi gãi tóc, rốt cuộc đem tâm một hành, thật ra mà nói, đại phu nhóm cũng không nắm chắc. Có thể là 2-3 ngày, cũng có thể là 2-3 tháng, càng có thể là... cả đời. Không chờ hắn nói xong, Minh Di đã thê hắn đem đáp án cấp nói ra tới. Nàng Liên nói sao, như thế nào người trong nhà thái độ đống nhiên như vậy của quái? Thì ra là thế, so với đã chết hoặc là tàn. Có lẽ như vậy không thể biết tương lai mới là đáng sợ nhất Lúc ít khiêm lo lắng sốt ruột mà quan sát đến tiểu muội biểu tình Thịnh kế đường không chỉ có là nàng vị hôn phu Càng là vì cứu nàng mới có thể lâm vào trọng thương hôn mê hoàn cảnh Này trong khoảng thời gian ngắn như thế nào chịu được Minh Di A Ngươi nếu là khó chịu liền khóc ra tới Đại ca sẽ không chê cười ngươi Khóc, nàng hiện giờ nơi nào còn có thời gian khóc đâu Lúc Minh Di một hiên chân liền xoay người xuống giường Động tác nhanh nhẹn được hoàn toàn không giống một cái mới vừa thức tỉnh người bệnh. Nàng đại ca liền kéo mang túm mới ở phòng bệnh trước cửa đem người cấp ngăn lại tới, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Ngươi đây là muốn đi đâu nha. Tuy rằng đại phu nói không có gì vấn đề lớn, tổng muốn kiểm tra quá mới tính toán. Ta đi xem cái đường, yên tâm đi. Nơi này là bệnh viện, liền tính ta đi đến một nửa ngất đi rồi, cứu giúp lên cũng phương tiện thật sự. Minh Di nhìn như lâm đại địch ca ca, tức giận địa đạo. Lục ích khiêm một đôi thượng tiểu muội liền không biết giận, đương trưởng cho nàng làm hai cái ấp, tiểu cô nãi nãi, cuối cùng là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói hay không điểm cắt lợi lời nói nha. Ai ngờ lục tứ tiểu thư nửa điểm cũng không mua trứng, ôm đôi tay thẳng nhìn trầm trầm cửa phòng, ý tứ tái minh bạch bất quá. Hảo hảo, ta nhận thua, ngươi lại không biết hắn ở đâu cái phòng bệnh, lại chạy lạc đường, ta đưa ngươi qua đi. Lục ích khiêm thật dài thở dài, thật cẩn thận mà nửa đỡ nàng đi ra ngoài. Bên ngoài tối om chỉ có thanh lanh anh trăng xuyên thấu qua cửa sổ cách tả tiếp theo mà ngân bạch. xứng với bệnh viện đặc có nhan sắc cùng hương vị có vẻ phân ngoại thuê lương bi ai trên hành lang không có một bóng người lại nhẹ tiếng bước chân cũng bị phóng đại thành khủng bố tiếng vọng mỗi một chút đều phảng phất đập vào người trong lòng liên tiếp qua lưỡng đạo môn rốt cuộc tới rồi nam sĩ bệnh khu lục minh di liếc mắt một cái liền thấy được đang ở phòng bệnh ngoại trưởng ghế buồn ngủ nguy ngụ liền như vậy cùng y y rửa vào trên tường cư nhiên ngủ đến còn rất hương Biên đánh tiểu khó khẻ. Logic khiêm vội vàng cởi xuống chính mình áo khoác, tưởng cho hắn đắp lên, Biên cảm khái nói, Ngụy Tiên Sinh cũng là mệt muốn chết rồi, hôm nay ít nhiều hắn hỗ trợ, bằng không còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ai ngờ hắn eo mới cong đi xuống, vừa rồi nhìn ngủ đến hàm thuộc nam tử liền soát địa mở bừng mắt, một tay kia chớp chế trụ người tới thủ đoạn. Ai ai ai Ngụy Ngũ lần này chảo chính là Magan, Logic khiêm nhịn không được đương trưởng hô lên. Nghe thanh âm Ngụy Ngũ chớp chớp mắt, giống như mới thanh tỉnh lại tượng mà lại nghiêm túc đánh giá một lần trước mặt người chạy nhanh bắt tay cấp chuyện xin lỗi xin lỗi lục đại thiếu ngài như vậy vẫn như thế nào chạy tới ta muội muội muốn nhìn một chút cái đường ta liền bồi nàng lại đây lục ích khiêm biên trả lời biên nhẹ răng khỏe miệng mà ném xuống tay hắn hiện giờ liền dư lại một con hoàn hảo tay không từng tưởng lại gặp một hồi am toán ngụy tiên sinh tính cảnh giác cũng quá cao quả thực so trước nghiệp bảo tiêu còn trước nghiệp thật sự xin lỗi ngài không có việc gì đi vốn là tưởng phòng bị quân địch kết quả vừa ra tay đem quân đội bạn cấp bị thương ngụy ngũ rất là xấu hổ lục minh di tắc thầm nghĩ lúc này đại ca xem như chó ngáp phải rồi bảo tiêu cũng coi như cửa chắn gió hạ nghiệp vụ chi nhất không chuẩn ngụy ngũ thật đúng là trải qua được rồi ta đại ca một cái làm tài chính nơi nào trải qua như vậy trận trượng ngươi giúp hắn sát điểm lưu thông máu thuốc mỡ ta một người đi vào nhưng phạm là lục tứ tiểu thư phân phó ngụy ngũ nhất quán là làm như khuôn vàng thước ngọc chất hành Lập tức liền gật đầu. Hai người phối hợp khăng khít, lục ích khiêm còn không có phục hồi tinh thần lại, muội tử liền biến mất ở phòng bệnh phía sau cửa. Này! Ta trước giúp ngài bôi thuốc đi. Làm cho bọn họ đơn độc nói hội thoại, không chuẩn kiểu ra nghe thấy tứ tiểu thư thanh âm, có thể nhanh lên tỉnh cũng nói không chừng. Nghe xong ngụy ngụ nói, lục ích khiêm cũng trầm mặc, thở dài một tiếng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ai nói không phải đâu. Chỉ mong ông trời có thể đáng thương này đối có tình nhân chớ có tái sinh ra cái gì khúc chết mới hảo, phong bệnh đều là không sai biệt lắm, liền tính lại cao cấp cũng bất quá là cái bạch thảm thảm, âm trầm trầm phòng. Thinh kế đường liền nằm ở bên trong dây thép trên giường, thật dài lông mi ở trước mắt rũ xuống một bóng dâm, trên môi không có nửa điểm huyết sắc, càng thêm như là cái băng tuyết tạo hình ra mỹ nhân. Lục Minh Di chậm rãi đi qua đi, dùng tay phất khai rơi dụng ở hắn cái chán sợi tóc, không có tóc che đậy, một cái tất hứa lớn lên miệng vết thương lộ ra tới, màu đỏ sầm vẻ. Vốn lượn ở trắng non trên da thịt phá lệ nhìn thấy ghê người. Phần 47 Không biết như thế nào, Lục Minh Di bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn tình hình. Cái kia thần bí mà kinh diễm nam tử, bưng một cái hắc men gốm chỉ bạc bút lông thỏ trản, cười làm nàng bạc tính ra bản thân ngày chết. Lục Minh Di nhẹ nắm hắn tay, ngữ liệu uyển chuyển mà mềm nhẹ, như tình nhân gian nỉ non, ngươi tính toán như vậy ngủ bao lâu đâu. Sẽ thực không thú vị đi. Muốn hay không ta nói hai quọc có ý tứ tin tức cho ngươi nghe nghe. Ta cái kia tiện nghi muội phu chân chặt đức, đang ở cách vách bệnh khu la hét muốn chết muốn sống. Biết ngươi thích thanh tịnh, cho nên cố ý đem hắn an bài đến xa chút. Mặc thái thái lúc trước thề thề muốn cùng lục gia phân rõ giới hạn nhưng xem nhi tử tung tăng nghè nhót, lại chạy đi tìm lục gia nhân xin tha, cầu bọn họ ngàn vạn đừng ly hôn. Ta phỏng chừng nàng lấy một thời gian tiểu, cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Đây là nàng lựa chọn nam nhân, đến chính mình chịu. Người còn không biết đi. Cảnh sát thính cố ý tìm quân đội mượn hiểu bạo phá chuyên gia tới. ở liêu phủ lại khởi ra một số lớn thuốc nổ. Nguyên lai trừ bỏ kia gian sương hiên, toàn bộ hồ sen quanh thân bán đều là. Bất quá lâm thủy địa phương hơi ẩm khí đại, tiếp nổ bị chiều, có hơn phân nửa hỏa dược không điểm lên. Nếu không toàn bộ liêu phủ đều có thể nổ bay, trong ngoài đừng nghĩ có một người có thể lưu lại toàn thời. Liêu sinh bân đã chết, nghe nói hắn toàn thân huyết cơ hồ lưu làm, cặp mắt kia còn chết chừng mắt không chịu nhắm lại. Ta tưởng ước chừng là không có thể thế sở ái nữ nhân báo thủ, không cam lòng đi. ngươi nói, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nhiều không giống nhau tình yêu đâu. Đối liêu sinh bân tới nói, ái là liệt hỏa là độc dược, biết rõ là tử lộ vẫn như cũ nguyện ý hướng lên trên phác. Đối lục giai nhân tới nói, ái là châu báo là khoe ra, là có thể khoác ở trên người tôn vinh, chỉ cần bề ngoài xem ra hoàn hảo liền tính nội bộ lạn cũng không cái gọi là. Đối ta đại ca tới nói, ái là hứa hẹn là trách nhiệm là hứa cấp thê tử một đời an ổn, là trước sau tương đỡ cầm tay đầu bạc đến lão. Ta vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, ngươi cái thời điểm nói yêu ta, là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, ta đây đối với ngươi mà nói là cái gì đâu? Minh Di túi người nhẹ nhàng ở nam nhân bên môi rơi xuống một cái hôn, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi yêu ta. Ta biết giống ngươi người như vậy là sẽ không nguyện ý nằm ở chỗ này mặc cho bài bố, kia so chết càng làm cho người khuất nhục. Nếu như vậy, Khiến cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Đầu ngón tay kẹp lạnh băng lưới đao, Minh Di một bên cuối cùng đuốt ve vị hôn phu gương mặt, một bên nói nhỏ, một chút liền hảo, sẽ không có quá nhiều thống khổ. Thinh Linh cầm đao tay bị nắm vừa vặn, ngủ say trung băng mỹ nhân mở mắt ra, mang theo một chút bất đắc dĩ, Lục Minh Di, ngươi thật sự muốn mưu sát thân phu. Không phải vẫn chưa tỉnh lại sao, như thế nào có thể kêu mưu sát đâu. Minh Di cười lạnh buông lỏng tay ra lưới dao, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 94 ta thiệt tình. Lươi giao chính khái chứ không dường, ở mọi thanh âm đều im lặng ban đêm đặc biệt rõ ràng, tưởng trang không nghe thấy cũng thật sự có điểm giả. Ngụy ngũ căng ra đầu đem cửa mở ra một cái phùng, nhỏ giọng hỏi, tứ tiểu thư, có việc gì không? Không có việc gì. Minh Di giọng nói ẩn hàm tức giận, trực tiếp cứng rắn mà vứt ra hai chữ. Người bình thường đều có thể nghe ra này cảm xúc không ổn, Ngụy ngũ chạy nhanh xuống đầu, lục ích khiêm lại không yên tâm. Minh Di, ta cũng muốn nhìn một chút kế đường. Phương tiện tiến bảo sao? Không có phương tiện, các ngươi làm ta một người an tĩnh sẽ. Lại không biết là thứ gì bị quét ở trên mặt đất, binh bảng lang mà đem lục ích khiêm hoàng sợ, nàng nên sẽ không. Sẽ không sẽ không bị ngũ đem đầu đều mau hoàng gia tàn ảnh tới. Lục đại thiếu lo lắng cùng thực tế tình huống chỉ sợ là vừa hảo tương phản. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thật nhiều giải thích cái gì, chỉ có thể giả ngu. Lục đại thiếu, cửu gia thành như vậy, tứ tiểu thư khẳng định không dễ chịu. Chúng ta liền ở ngoài cửa chờ làm nàng yên lặng một chút đi. Mấu chốt trước mắt hai hổ tranh chấp, bọn họ này đó người ngoài cuộc vẫn là không cần tùy tiện thấu đi lên, nếu không thành pháo hôi liền không đáng giá. Đen tường quang thảm đạm thanh lãnh, ánh bình thủy nát đầy đất nội gan sóng nước long lánh. Lục Minh Di một thân màu trắng bệnh phục, màu đen tóc dài, lại trang bị rào rà khí thế, quả thực giống cái tới trả thù nữ quỷ. Hảo hảo hảo. Thịnh cái đường, Thịnh cửu gia, kỹ thuật diễn thật là không tồi, nói vượng liền vượng, nói tỉnh liền tỉnh. Hô hấp tiết tấu văn ti không loạn, làm không làm việc đàng hoàng công tử ca thật sự là hủy khuất ngươi, Giống ngươi nhân tài như vậy, nên đi đóng phim điện ảnh mới đúng a. Bảo đảm hồng thấu nửa bầu trời, phương khác đều đến lấy kịch bản đuổi theo cầu ngươi. Liên tính bình tĩnh như cựu ra, giờ phút này cũng khó tránh khỏi trong lòng tròn dặn, chỉ có thể giả ngu nói, ngươi chừng nào thì tới. Ta nhớ rõ chính mình nguyên bản lẻ loi mà ở một mảnh màu đen biển rộng thượng phiêu, không biết sao nghe thấy ngươi thanh âm liền tỉnh lại. Mới vừa khen ngươi kỹ thuật diễn hảo. Thật đúng là không phụ sở vọng A. Minh Di quả thực muốn cười ra tới, cái gì màu đen biển rộng, hắn như thế nào không gặp hoàng tuyển trăm trượng, âm tàu địa phủ A. Vừa rồi nàng túi xuống thân khi, rõ ràng nhìn đến hắn lông mi hơi hơi rung động một chút, còn dám chống chế. Sớm biết rằng bất chấp tất cả, trước cho hắn một đao phát triển trí nhớ. Nếu người cũng tỉnh, thoạt nhìn cũng không có việc gì, ta đây liền đi trước. Ngài liền ở chỗ này chính mình chậm rãi diễn, đa dụng tâm. Nói không chừng về sau có thể ở nước Mỹ lấy cái biểu diễn giải thưởng lớn, vì nước làm vẻ vang. Mắt thấy lục Minh Di bị tức giận đến thẳng say xe, xe, nói là phải về phòng, kết quả lập tức đi đến cửa sổ sắt đất phía trước đi. Thịnh kế đường cười đi kéo nàng, đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Muốn nói cái gì? Minh Di lạnh mặt bắt tay một quang ngã, ngài lão nhân ra chỉ giáo ta nhưng lánh không dậy nổi, ngài vẫn là tiếp tục nằm mơ, trừ bỏ màu đen biển rộng ở ngoài khả năng còn sẽ có màu đen cá a sứa cá heo biển gì đó, đường phá hủy ngài linh cảm. Cá với nước mẫu liền tính, cá heo biển vốn dĩ chính là hắc bạch đi. Kỳ thật thịnh kế đường vẫn luôn đều thực thưởng thức nàng tức giận bộ dáng, trên mặt tự nhiên bước lên đỏ ửng, phi dương mi bao gồm hung hãn ánh mắt đều vô cùng tươi sống. Tựa như buổi hồi ở thịnh công quán trong hoa viên kia chỉ tiểu hắc HM, miêu, ngày thường luôn là ngoan ngoãn mà đi theo ống quần phía sau, một khi bị chọc nóng nảy liền tăng bao. Đừng nói, cẩn thận ngấm lại, này hai người gian tương tự chỗ thật đúng là không ít thịnh kế đường nhịn không được cười đến càng vui sướng đáng tiếc hắn đã quên một chút đậu miêu còn yêu cầu chú ý đúng mực miễn cho một cái không lo tâm che mầu khôi hài liền càng là lục minh di vốn dĩ liền loa một bụng hỏa hơn nữa vị này đại ca như có như không phiến phong hỏa lực giá trị đã kể bên cực hạn lập tức cấn bản năng ở hắn trên chân hung hăng nhất dẫm thuận tiện nghiền vài cái nha đầu này sức lực thực sự không nhỏ thịnh kế đường hít hà một hơi xem như ngạnh chống không đảo hết giận Lại giống hai chân ta ngày mai liền giường đều khởi không tới, đáng thương ta chỉ có một lão đường, lại phải làm cơm lại muốn xem ra, không giống nhà ngươi phó rong như mây. Nếu là nằm ở trên giường, nhưng có ai tới chiếu cố đâu. Này ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó ngươi liền hướng về phía ngoài cửa nhiều lộ mấy cái gương mặt tươi cười, có rất nhiều tiểu hộ sĩ cấp tới cấp ngươi bưng trà đưa cơm. Tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, Minh Di cũng biết chính mình đặt chân không nhẹ, hắn xuyên lại là dép lê, lại thò lại gần hỏi, vô cùng đau đớn sao. Nên chàng đang thương thời điểm, kiểu ra là tuyệt không hạ xuống người sau, đương nhiên đau à, ngươi không gặp mu bàn chân đều xương đi lên sao. Thịnh kế đường ngẫu nhiên nghĩ mình lại xót cho thân bộ dáng, lực sát thương là thực kinh người. Minh di một chút liền tỉnh lại lên, nàng có phải hay không thật quá đáng. Rốt cuộc nhân gia ở nhất nguy cấp thời điểm cứu chính mình, liền tính không đến mức trọng thương hôn mê, cũng là đã có công lao lại có khổ lao. Chính mình thái độ này, nhưng không tính thực hảo. Ngươi đem giày cởi cho ta xem. Minh Di chạy nhanh đem vị này, người bệnh đỡ đến mép giường ngồi xuống, nàng lại không học qua ý đi bất quá lung tung ấn hai hạ xem xương cốt có hay không đoạn. Đúng tới bầm tím địa phương nhưng thật ra càng đau, nhưng thịnh kế đường lại một câu cũng chưa nói, chỉ là túi đầu nhìn nàng. Bằng không, ta đi kêu cái bác sĩ vào đi. Kiểm tra rồi nửa ngày, Minh Di vẫn là không bắt được trọng điểm, hơi có chút lo lắng mà đã mở miệng. Đương nàng ngẩng đầu khi, một cái hôn nhẹ rơi xuống trên chán. Người... Lục Minh Di nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem hắn. Thịnh kế Đường nhợt nhạt gợi lên vẻ tươi cười, phảng phất có thể câu hồn nhất phách. Hắn gợi lên nàng cằm, lại một lần đem môi bao phủ đi lên. Nay không phải Lục Minh Di lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại là lần đầu tiên bị hôn đến cùng nào trống rỗng. Cổ nhân nói Kim Phong Ngọc lộ tương phùng, Đường Trần muôn kiếp có đâu sánh cùng, lại nói thân vô thải phượng song phi dục, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, còn nói tặng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân.